10 giờ đêm, Như kéo cơ thể mệt mỏi say khướt trở lại căn hộ. Sau tối nay cô sẽ kết hôn, cho nên mới tìm mấy người bạn tổ chức một party để từ biệt độc thân. Cô uống rượu hơi nhiều nên đầu óc trắng váng. Tống Như co người nằm trên sofa, nhắm mắt dưỡng thần, lại mơ hồ nghe được phòng tám bên kia truyền đến tiếng động kỳ lạ, giống như tiếng thở gấp của người phụ nữ và đàn ông. Cô loạng choạng đi tới dựa vào bên tường chợt có tiếng dục dã đầy hưng phấn của người phụ nữ vang lên. Lại nhanh hơn, lại nhanh hơn nữa. Tiếng bạch bạch va chạm đầy xấu hổ chọc vào màng tai của Tống Như, sau đó thoáng ngừng lại. Máu trong người cô dường như đã đông cứng, bên tai chỉ còn lại có tiếng thở hổn hển của người đàn ông. "Đừng đánh thức Tống Như, em mang mặc quần áo tử tế để anh đưa em về." Người đàn ông khẽ nói với giọng khàn khàn. "Sao nào?" Anh sợ bị cô ta phát hiện ra chuyện của chúng ta à? Anh yên tâm đi, tối nay cô ta uống rất nhiều rượu. Ngày mai anh lại phải đi nhận giấy kết hôn với cô ta rồi, cho nên tối nay anh thỏa mãn em đi. Dương Vũ Mịch nâng đôi môi đỏ mọng, khóe mắt lướt nhìn về phía bóng người mờ mờ phía sau cửa phòng tắm kia, khóe miệng cong lên cười lạnh. Tống như à, thế này thì cô cũng nên hết hy vọng rồi chứ. Như vậy đứa trẻ trong bụng tôi mới có thể có được một thân phận danh chính nguồn thuận bên ngoài cửa phòng tắm, Tống Như cố nhịn không rơi nước mắt, lảo đảo lùi lại hai bước, khó khăn lắm mới chống tay vào tường, miễn cưỡng đứng vững được. Bàn tay cô buông thõng xuống bên người và siết chặt, sắc đỏ trên gò má đã mất sạch. Cô vì người đàn ông này mà bỏ qua vị trí hoa đán đầu, tặng lại cho Dương Vũ Mịch. Thậm chí bởi vì một câu nói của hắn ta, cô đã dốc hết tất cả nguồn tài nguyên bên cạnh mình để nâng đỡ cho Dương Vũ Mịch nổi tiếng nhưng bọn họ không ngờ lại sớm lén lút quan hệ với nhau. Trong phòng tắm, cuộc chiến kịch liệt vẫn còn tiếp tục. Sau một lúc lâu, tiếng động mới dần dần nhỏ xuống. Tống Như nhẹ nhàng quay lại nằm trên sofa, cô nén cảm giác đau đớn trong lòng. Sau một lúc lâu, Dương Vũ Mịch kéo khuỷu tay của người đàn ông rời khỏi căn hộ. Mà Tống Như trốn ở sau tấm rèm cửa sổ, tận mắt nhìn thấy hai người kia dính lấy nhau, không rời ngồi lên xe. Nỗi đau trong lòng của cô muốn vỡ òa, nước mắt đột nhiên tràn ra. Người đàn ông kia không phải đã hứa hẹn với cô sẽ đi tới ủy ban để nhận giấy chứng nhận kết hôn vào ngày mai sao? Hắn ta tính thu dọn cục diện này như thế nào? Trong lòng Tống Như có cảm giác tê lương và châm chọc, gần như cả đêm không hề chợp mắt. Cô vừa đau đớn lại vừa căm hận. Ngày hôm sau, cô vẫn theo lời hẹn để lái xe đi tới ủy ban, muốn biết Bùi Lạc Sẽ đối xử với cô thế nào Nhưng đến giờ hẹn mà cô vẫn không thấy bóng dáng Của bùi lạc phong đâu Tống như đi qua đi lại trong hành lang Chờ suốt một tiếng Cuối cùng nhận được một cuộc điện thoại Tiểu như Khi Dương Vũ Mịch thay em huấn luyện người mới Đã bị thương Bây giờ anh phải qua đó để xử lý Về phần chuyện đăng ký để hôm nào chúng ta Anh ta nói thoải mái như vậy đấy Tống như siết chặt điện thoại Rồi dứt khoát cúp máy Từ sáng tối hôm qua, phát hiện ra sự thật, cô đã không định kết hôn rồi. Hôm nào, anh ta nằm mơ đi. Nếu Dương Vũ Mịch còn quan trọng hơn tình cảm của cô và anh ta suốt mấy năm, vậy cô chúc cho đôi nam nữ đê tiện kia sống bên nhau tới răng long đầu bạc. Tống như xoay người muốn đi, nhưng tới cửa phát hiện ra một chiếc xe sang trọng đột nhiên đỗ lại ở cách đó không xa. Một người đàn ông với dáng vẻ cao lớn xuống xe, Vừa đi về phía bên này Vừa giơ tay lấy chiếc kính dâm trên sống mũ ra Chiếc kính dâm vừa được bỏ ra Và giờ phút này Dường như mọi vật trên thế gian Đều trở nên buồn bã lu mờ Anh cho người ta một cảm giác áp lực Vô cùng thần bí Giống như khí thế của một hoàng đế đập vào mắt vậy Tống như lập tức nhớ ra bọn họ đã từng gặp mặt Trong một hoạt động của thương hiệu Anh ta là tổng giám đốc của công ty giải trí Đại Thiên Dương Sa Cửu Bây giờ đã cách 2 năm Nhưng khi thế và phong thái của anh vẫn như trước Bộ vét cắt ôm lấy người Càng tốt lên sáng vẻ cao sáo của anh Trên người anh tàn ra hơi thở cấm dục Và xa cách Tổng giám đốc vẫn không liên lạc được với cô Mạc Có cần phái người đi đón cô ấy không? Trợ lý của Dương Gia Cửu khẽ hỏi thăm Không cần Tôi sẽ không chờ một người phụ nữ Mà ngay cả kết hôn cũng không thể tới đúng giờ Anh vừa dứt lời sắc mặt thật sự không dễ nhìn lộ vẻ lạnh lùng ép người. Nhưng chủ tịch hội đồng quản trị yêu cầu ngài phải kết hôn vào ngày hôm nay, bằng không trợ lý càng nói càng nhỏ. Tôi cho anh 20 phút, tùy tiện dẫn một cô gái danh giá qua đây cho tôi. Anh không hề do dự đã lạnh lùng ra lệnh. Tùy tiện à? Mặt Tống Như Lễ sáng trưng ra cửu muốn tìm một người phụ nữ bất kỳ để kết hôn, còn cô đang phải đối mặt với sự phản bội của người chồng chưa cưới. Cũng cần tìm một người đàn ông có thể dựa vào Tát mạnh vào mặt của Bùi Lạc Phong Cô muốn nói cho Bùi Lạc Phong biết Cho dù không có anh ta Tống Như cô cũng có thể tìm được Một người đàn ông càng ưu tú hơn Làm cho anh ta phải hối hận Tống Như quyết định xong liền bước nhanh tới chỗ Dương Gia Cửu Tổng giám đốc Dương Nếu như anh tạm thời không tìm được cô dâu Hay là suy nghĩ tới tôi không Tôi tự giới thiệu Tôi là Tống Như Vào giờ phút này Thời gian dường như dừng lại, Dương Gia Cửu không khỏi nhíu mày, ánh mắt nhìn bóng sáng cao gầy đứng thẳng trước mặt. Lại có người phụ nữ dám nói lời này với Dương Gia Cửu, trợ lý ở bên cạnh trợn mắt nhìn. Cô gái này điên rồi à? Mặc dù tống như đứng ở trước mặt Dương Gia Cửu mỉm cười, nhưng thật ra đang khẩn trương đến mức tim cũng muốn vọt lên tới cổ họng. Chỉ có điều một khi cô đã quyết định muốn làm chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không thay đổi. Cho nên Tống Như ưỡn thẳng lưng, ép mình thản nhiên đón nhận ánh mắt tuy nghiêm giống như của Hoàng đế từ người đàn ông này. Tống Như Đôi mơ mỏng của Dương Gia Cửu chậm rãi khép mở, giọng nói vô cùng truyền cảm chậm rãi nói ra tên cô. Tống Như xiết chặt, nắm tay lấy can đảm. Đúng. Dương Gia Cửu quan sát người phụ nữ trước mặt, về mặt lạnh lùng và nghiêm nghị, hoàn toàn không lộ ra cảm xúc. Lước mắt nhìn trợ lý và nói ra một câu đầy bất ngờ. Đưa tài liệu của cô ấy cho tôi Tống Như miếm chặt đôi môi Ép xuống vui mừng trong lòng Để chờ đợi quyết định cuối cùng của người đàn ông này Trợ lý không dám làm trái lệnh của Dương Sa Cử Lập tức đưa tất cả tài liệu về Tống Như đặt lên tay anh Mấy phút sau Anh đứng ở cửa ủy ban và nói với cô hai từ Có thể chẳng nháy mắt này Tống Như mới thở vào nhẹ nhõm Anh đồng ý rồi Lấy Dương Gia Cửu là một quyết định vẹn cả đôi đường Ít nhất giữa bọn họ đều sẽ không làm khó đối phương Cũng không cần cách gọi là tình yêu Mà bùi lọc phong Cô sẽ làm cho anh ta hiểu rõ Hai chữ hối hận viết thế nào Thủ tục đăng ký được làm rất nhanh Khi cùng Dương Gia Cửu ra khỏi ủy ban Trong tay Tống Như Đã có thêm một tờ giấy chứng nhận kết hôn Hóa ra kết hôn lại dễ dàng như vậy sao Ánh mặt trời rất chói mắt Nhưng không có cách nào át đi ánh sáng của người đàn ông bên cạnh cô Vậy Ngài Dương Tôi có thể xin Ngài mấy phút không? Tống như gọi anh lại Trong giọng nói lộ ra sự khẩn trương Cho dù đã nhận giấy kết hôn Nhưng cô vẫn cảm thấy giữa mình và anh có khoảng cách rất lớn Nhưng đây hình như cũng là chuyện tốt Người đàn ông hơi nhíu mày vì hai từ Ngài Dương Trong đáy mắt Thoáng hiện ra vẻ lạnh lùng rồi biến mất Sau đó nói ra một từ Được Tống như vội đi tới mấy bước theo sát anh lên xe Cô muốn nói gì? Mắt anh thẫm lại nhìn cô Tư thế ngồi dựa vào trên ghế cũng có vẻ rất cao quý Bây giờ chúng ta là vợ chồng hợp pháp Nhưng chuyện của chúng ta tôi tạm thời không muốn công khai Tống như cúi đầu vặn vẹo đầu ngón tay cẩn thận nói Nguyên nhân anh không từ chối luôn mà khẽ hỏi Tôi muốn tự tay giải quyết một vài chuyện riêng Sẽ không tốn quá nhiều thời gian đâu Dương Gia Cửu nghe lời này liền cười với vẻ ẩn ý Câu trả lời nói ra khỏi miệng lại vô cùng nguy hiểm Có thể nhưng cô chỉ cho tôi tối đa là 3 tháng Ngày mai tôi sẽ phái người để đón cô Đón tôi Tống Như không kịp phản ứng kinh ngạc nhìn về phía anh Bây giờ cô đã là bà Dương Vợ chồng cần phải ở cùng một mái nhà Ánh mắt anh nhìn lướt qua giấy chứng nhận kết hôn Mà Tống Như nắm chặt trong tay Trong lời nói có hàm ý khác Tống như suy nghĩ một lát Thấy hình như mình không có lý do gì để từ chối cả Vì vậy ngoan ngoãn gật đầu Tôi đồng ý Tống như xuống xe ở đầu đường Nhìn chiếc xe Ben Lê màu đen Biến mất khỏi tầm mắt Chân của cô giống như đang bước trên bóng vậy Không ngờ cô lại lấy chồng như vậy Hơn nữa còn lấy một người đàn ông Rất nổi tiếng Trong lòng chấn động trước sau Không cách nào bình tĩnh lại được Tống như cô lấy lại tinh thần Sau khi bình tĩnh mới lái xe rời khỏi đó, cô còn có rất nhiều chuyện phải làm. Chiếc xe của Dương Gia Cửu đi qua hai con đường, ngón tay thon dài của anh tùy ý mở tờ báo căn dặn trợ lý. Bây giờ anh có thể nói cho ông cụ biết chuyện tôi đã kết hôn, còn nữa, điều tra xem gần đây có phải Tống Như đã gặp chuyện gì đó không. Anh nhớ hai năm trước, cô là ảnh hậu trên màn ảnh, được khen là nữ thần đề mặt mộc trong giới giải trí. Nhưng mà thời điểm nổi tiếng nhất, cô đã chuyển ra phía sau hậu trường, từng có scandal với Bùi Lạc cậu chủ của gia tộc Huy Hoàng. Người phụ nữ như vậy lại chủ động tìm anh kết hôn, phía sau che giấu sự thật là gì? Nghĩ dáng vẻ của người phụ nữ vừa nãy, đôi môi mỏng của anh cong lên thoáng cười. Tống Như về nhà liền bắt đầu sắp xếp lại hành lý của mình, ngày mai sẽ phải dọn đi. Cô cũng biết hành vi của mình hôm nay quá lớn mật. Không ngờ lại chặn một người đàn ông xa lạ Ở cửa ủy ban và kết hôn Nhưng cô không hối hận Người nên hối hận Phải là đôi nam nữ sát rửa kia mới đúng Tiểu Như Anh là Lạc Phong đây Em đang làm gì vậy Mau mở cửa đi Bụi Lạc Phong đứng ở ngoài cửa căn hộ của Tống Như Lo lắng gọi Không ngờ Tống Như Đã lặng lẽ thay đổi mật khẩu của căn hộ Có phải cô đã phát hiện ra chuyện của anh Và Dương Vũ Mỹ không Sao anh lại tới đây Tống như duy trì tâm trạng bình tĩnh Bây giờ còn chưa phải là lúc ngả bài với anh ta Bùi Lộc phong Nghi ngờ nhìn cô một lúc lâu Nhưng không phát hiện ra có gì khác thường Anh ta chỉ cho rằng Cô ngủ không ngon Nên nói ra ý định mình đến đây Vũ mịch bị thương Tối nay em qua thử vai thay cô ấy đi Sau khi đến khách sạn Em nhớ đeo khẩu trang giả vừa bị ốm Chắc hẳn có thể dễ dàng giả mạo được Đi qua đó giả mạo sao Tống như thoáng nhào mắt lại Chuyện Dương Vũ Mịch nằm viện Bên phía phóng viên cũng nhận được tin tức Bùi Lạc Phong muốn cô đóng thế Cũng nên động não trước chứ Anh đã sắp xếp xong xuôi rồi Người đại diện của Vũ Mịch Cũng sẽ phối hợp với em Hơn nữa Vũ Mịch vì em mới bị thương Em không đi cứ vãn cục diện giúp cô ấy Thì thật quá tệ Và diễn này vô cùng quan trọng Đối với sự nghiệp sau này của Dương Vũ Mịch Nếu không Bùi Lạc Phong Cũng sẽ không chạy một chuyến tới đây Những lời vô sỉ như vậy, mà loại người như anh ta cũng có thể nói ra được. Lúc này Tống Như mới ý thức được, trước đây cô bị anh ta lừa thảm tới mức nào, thậm chí còn vài lần vất vả vì xương vũ mịch. Hóa ra, giá trị của cô đối với anh ta cũng chỉ giới hạn như vậy thôi. Được, em đi. Tống Như cô nén căm hận trong lòng, đồng ý gật đầu. Nếu bọn họ xác sức yêu cầu cô đi như vậy, tối nay cô nhất định sẽ cố gắng diễn. Không phụ lòng mong mỏi của bọn họ đối với mình Em nhớ tới thử vai đúng giờ Đừng làm hỏng việc đấy Bùi Lọc Phong nhìn chằm chằm vào Tống Như nói Anh ta không nhìn Sẽ sự thay đổi của cô Mới xoay người rời khỏi đó Vội vàng đi an ủi sương vũ mịch Tống Như bình tĩnh Nhìn theo bóng anh ta rời đi Trong lòng thầm nói Mình phải kiên định Cô sẽ tận mắt nhìn thấy bọn họ bị hủy diệt Sau khi đóng cửa lại Cô ngồi lặng lẽ rất lâu Mới lấy điện thoại di động ra Nói mọi chuyện cho chị Hy Người đại diện của mình Không phải chứ Có phải đầu anh ta bị kẹp cửa không Anh ta bảo ảnh hậu như em Đi thử vai thay cho Dương Vũ Mịch à Với kỹ năng diễn xuất của Dương Vũ Mịch Thì con sách giải cho em cũng không xứng Anh ta không sợ bị lộ sao Ở đầu dây bên kia điện thoại Chị Hy tức giận vỗ bàn Em đồng ý rồi Tống như nhìn ảnh chụp chung được để trên mặt đất Vô cùng bình tĩnh nói Em thật sự muốn đi sao Chị Hy Hi hiểu rõ tính cách của Tống Như Nếu như cô đã quyết định Thì ai cũng không ngăn cản được Tống Như nhẹ nhàng đá văng cái vali vướng bên chân Trên chiếc gương to Hiện lên gương mặt bình tĩnh của cô Chị Hy Em biết chị quan tâm em Nhưng có một số việc em không thể không làm Chị giúp em liên lạc với phóng viên của đài truyền hình Cứ nói em có tin tức lớn Muốn tiết lộ cho bọn họ biết Trước đây em vừa ngỡ ngẩn là bởi vì quá để ý tới tình cảm của em và Bùi Lạc Phong, quá tin tưởng anh ta. Bây giờ em đã nhìn thấy rõ ràng rồi. Nếu bọn họ dám nhiều lần lợi dụng em, vậy sẽ phải trả giá đắt vì điều này. Lời nói của cô làm cho chị Hy, người đại diện đặc biệt vui mừng. Chị ấy thật lòng đi theo Tống Như, vẫn không rời không bỏ, chính là chờ ngày cô tỉnh táo lại. Em yên tâm, chị vĩnh viễn đứng ở bên phía em. Chị Hy dừng lại hỏi. Nhưng em tính làm thế nào? Anh ta dám để em đi thử vai thay cho Dương Vũ Mịch. Là đoán chắc em không dám lộ mặt. Vậy thì em lại công khai thân phận của em ở trước mặt mọi người. Đúng lúc mượn cơ hội phạch trần chuyện năm đó. Đã ký hợp đồng không công bằng với giải trí Huy Hoàng. Chị đã hiểu rồi. Em cứ thoải mái mà làm. Chị sẽ cố gắng hết sức phối hợp với em. Đống như hít sông một hơi. Có chị Hy giúp cô như thế. Xem như chuyện này đã thành công một nửa. Thật ra lần này Dương Vũ Mịch không chỉ muốn em thay cô ta thử vai thôi đâu. Cô ta chắc đã định dựa vào trợ giúp của Bùi Lọc Phong đối với cô ta để lũng đoạn các nguồn lực trong ngành diễn xuất của công ty. Đương nhiên, đây cũng không phải là lần đầu tiên cho nên chúng ta phải tìm được chứng cứ. Không đợi chị Hy ở đầu bên kia điện thoại mở miệng Tống Như đã nói tiếp. Hơn nữa, cô ta đang mang thai đứa con của Bùi Lọc Phong. Chị Hy xì một tiếng khinh miệt. Bọn họ Đúng là một đôi nàm nữ khốn kiếp bọn họ yêu đương vụng trộm thì thôi Còn muốn bảo Tống Như đóng thế dương vũ mịch Không biết xấu hổ cũng phải có giới hạn chứ Tống Như đã suy nghĩ rất rõ ràng Cô không thể một mình đau khổ được bọn họ đối xử với cô như thế nào Cô sẽ trả lại tất cả Hơn nữa còn là gấp bội Mấy giờ sau Tống Như hóa trang sơ qua Đeo khẩu trang và đội mũ xuất hiện Ở trong khách sạn thử vai theo đúng sở hẹn Cô bước vào phòng lớn Huy, người đại diện của Dương Vũ Mịch đã đi tới. Vừa đi vỡ cô ý là hết. Ôi, Mịch Mịch, sao cô bị bệnh nặng thế? Cô đi nhanh với tôi chuẩn bị một chút. Đừng để cho đạo diễn Trần phải đợi lâu. Không ngờ với kỹ năng diễn xuất nát như Dương Vũ Mịch, lại có người đại diện có kỹ năng diễn xuất ngược lại không tệ. Mấy câu nói đó hoàn toàn là kêu cho người khác nghe. Mục đích là muốn để cho mọi người biết anh ta sướng tầng đón người phụ nữ đeo khẩu trang vào mũ này. Chính là Dương Vũ Mịch Chỏ hay vẫn còn ở phía sau Tống Như cũng không vội bạch trần anh ta Cửa thang máy vừa khép lại Huy đã tức giận trừng mắt nhìn Tống Như Không vui khiển trách Cô xem thử bây giờ đã là mấy giờ rồi Cô còn xem mình là nhân vật lớn nữa sao Không ngờ sát giờ tôi bảo mới tới Giọng điệu của anh ta ngạo mạn không khác gì Dương Vũ Mịch Coi Tống Như là nô lệ có thể hô tới quát lui Nếu không phải trước đây bị tình cảm xôi trá của bùi lọc phong che mở đôi mắt Nếu như cô không lùi lại phía sau hậu trường Vẫn hoạt động ở trước màn ảnh lớn Nhân vật nhỏ như Huy nhìn thấy cô Thậm chí còn chẳng dám ngờ đầu lên Chưa nói gì tới kêu gào Quát tháo cô như bây giờ Mí mắt Tống Như rũ xuống Hóa ra ở trong mắt bọn họ Cô sống chẳng khác nào một trò cười Cô ép xuống sự tự diễu và bất lực xuống đáy lòng Ánh mắt Tống Như đã bình tĩnh lại Cô thoáng nghiêng đầu hoa khan vài tiếng giải thích. Trong đoàn làm phim này có rất nhiều người đều từng gặp Dương Vũ Mịch. Tôi không muốn vừa vào cửa đã bị nhận ra, cho nên muốn chuẩn bị tốt một chút. Cô vừa nói vậy, Huy mới phát hiện ra hôm nay cô hóa trang quả thật rất giống với Dương Vũ Mịch mọi khi. Màu phấn nền đặc biệt trắng, hai mắt gián mí cũng rất dày. Sau khi đeo khẩu trang vào chỉ thoáng nhìn qua, người không quen sẽ thật sự tưởng cô là Dương Vũ Mịch. Cậu phòng đã thu xếp xong hết mọi chuyện rồi Chờ lát nữa cô chỉ cần Giả vờ ngất xỉu ở trước mặt đạo diễn Trần Là đủ rồi Bọn họ cho rằng chỉ làm như vậy Là có thể nhận được vai diễn này à Chỉ đơn giản như vậy thôi sao Tống như kinh ngạc không hiểu nhìn anh ta Vai diễn của đạo diễn Trần Sẽ lấy như vậy từ khi nào thế Cô tưởng bây giờ là thời đại nào chứ Đi mau đi Giáng phẻ Huy vô cùng chắc chắn Dường như đã sớm đoán được kết quả Giống như trật nhếu mày, chẳng lẽ do nội bộ quyết định? Cho dù Dương Vũ Mịch muốn vai diễn là một vai nữ số 3, nhưng thật ra manh mối chính trong cả bộ phim đều được triển khai xoay quanh cuộc đời bi thảm của nữ số 3 Trần Nhi này. Trong bộ phim, Trần Nhi bị bắt phải lấy một người đàn ông không yêu mình, bị ép tới phát điên. Cho dù loại vai diễn này có các C không cao, nhưng nếu như diễn tốt, tuyệt đối sẽ lập tức khiến cho mọi người trong giới diễn xuất phải kinh ngạc. Bùi Lọc Phong đúng là đã cẩn thận suy tính cho Dương Vũ Mịch Vũ Mịch à Đây là chỗ của cô Cô không khỏe Nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi Huy cào giọng kêu lên Tống như kéo vành mũ xuống thấp Bước nhanh tới và ừ một tiếng Cũng trong lúc đó Dương Gia Cửu nhận được tin tức Tống như hóa trang Giúp Dương Vũ Mịch thử vai Lông mày anh nhướng lên Hình như chuyện này còn thú vị hơn anh tưởng rồi Lập tức chuẩn bị xe Đó cũng không phải là một sân khấu quá chói mắt, nhưng anh đột nhiên muốn xem thử dáng vẻ của Tống Như khi diễn kịch. Dần dần trong trường quay nhỏ đã chật cứng người ngồi, sau khi đạo diễn vào hiện trường, từng diễn viên đi lên sân khấu chuẩn bị thử vai. Tống Như đem khẩu trang, tóc rối bù, chỉ lộ ra đôi mắt đã được trang điểm đậm và dáng mi giả dày. Cô và Huy ngồi ở bên trái sân khấu, yên tĩnh nhìn về phía sân khấu. Nếu là người quen biết với cô, Sẽ biết bây giờ cô đã tiến vào trạng thái thử vai Huy khẽ nói ở bên tay Tống Như Giả vờ nhìn kịch bản Khi lên sân khấu Thì tùy tiện diễn một chút Giả vờ ngất xỉu Sau đó tôi sẽ đưa cô quay về phòng Nhiệm vụ của cô lại được hoàn thành rồi Sau đó vai diễn này là của Dương Vũ Mịch sao? Tống Như giả vờ kinh ngạc hỏi Mọi người đều dựa vào thực lực Nhưng Dương Vũ Mịch dựa vào thủ đoạn xấu xa Của Bùi Lọc Phong Đó là chuyện đương nhiên Cô cư diễn ngất xỉu tốt là được Tuyệt đối đừng tăng thêm vai diễn linh tinh cho mình Huy nói xong liền đứng dậy đi nghe điện thoại Cảnh cáo của Huy Ngược lại đã làm cho tống như tỉnh ngộ Cô cúi đầu nhìn kịch bản Môi đỏ mọng dưới khẩu trang hơi cong lên Trong lòng đã có ý định Lúc cô ngẳng đầu lên Bởi vì thông cảm cho cuộc đời nhân vật Trần Nhi Mà hai mắt đẫm nước Nhân viên công tác đi tới bên cạnh cô Vũ Mịch Tiếp theo là đến lượt cô đấy Tống như gật đầu đứng dậy Vì không để cho Huy nhìn ra kế hoạch của cô Cô còn cố ý ra vở ho khan vải tiếng Huy nhân cơ hội này mở miệng giải thích Mấy ngày qua Vũ Mịch quay phim mệt mỏi Nên mới bị bệnh Bây giờ cô ấy còn đang sốt cao Nhưng cô ấy rất coi trọng vai diễn này Không để ý đến sự phản đối của tôi Vẫn kiên trì muốn tới để tham gia thử vai Anh nói xong còn cố ý làm ra vẻ đau lòng nhìn Tống Như, cười gượng lắc đầu. Huy nói câu này xong, Tống Như lại nhận thấy được ánh mắt những người xung quanh nhìn cô đã thay đổi. Trong đó là hâm mộ, ghen ghét, đồng thời tự nhiên có thêm vài phần khâm phục. Trong lòng Tống Như thầm cười lạnh, vì thiết lập cho Dương Vũ Mịch một hình tượng lương thiện yêu nghề, Bùi Lọc Phong đúng là đã phiền lòng rồi. Cứ chờ xem, cô sẽ không để cho bọn họ thực hiện được ý định đâu. Tiết lập hình tượng về Dương Vũ Mịch, chắc anh ta sẽ sụp đổ trong ngày hôm nay. Tống như bước chậm lên sân khấu, cho dù đội mũ và khẩu trang, nhưng bởi vì Huy vừa giải thích, đạo diễn Trần chỉ nhìn cô thở dài không nói gì thêm. Cô nhẹ nhàng tháo mũ, thả tóc dài xuống và vén ra sau tai, chỉ dùng khẩu trang che mặt. Sau đó cô chậm rãi xoay người, đi lòng vòng ba vòng ở trên sân khấu, thoạt nhìn giống như là động tác vô thức. Nhưng cô đã bắt đầu tiến vào trạng thái biểu diễn. Ở dưới sân khấu, Huy nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Chuyện bị lát nữa sẽ giả vờ hoàng hút lo sợ, xông lên đỡ lấy Tống Như bị ngất xỉu. Nhưng không ngờ, Tống Như đột nhiên xoay người, không chỉ ngất xỉu, ngược lại quỳ gối trên sân khấu mà khóc. Tiếng khóc ban đầu còn yếu ớt, sau đó lớn dần, vai cũng theo đó khẽ run dày, từ trong cổ họng nghẹn ngào nói ra một lời thoại. Sao anh có thể bỏ em lại một mình? Vừa rứt lời cô ngẩn đầu lên Nước mắt theo khóe mắt vừa bặn chảy xuống Đây mới là kỹ năng diễn xuất chứ Tất cả đạo diễn và nhân viên công tác ở đây Đều xúc động trước cảnh tượng như vậy Cảnh diễn khóc quan trọng nhất của nhân vật Trần Nhi này Được Tống Nhi nắm bắt rất chuẩn So với mấy diễn viên biểu diễn khóc vừa rồi Về mặt của cô càng chân thật hơn Làm cho khán giả cảm giác như chính mình trải qua Dựa theo trên kịch bản miêu tả Sau khi Trần Nhi bị vứt bỏ Đã đau đớn đến mức không muốn sống nữa Cả ngày lấy nước mắt rửa mặt Nhìn tống như biểu diễn Không chỉ là Trần Nhi đè nén đau khổ trong lòng Trái lại còn có một cảm giác Tắm trong lửa còn sống lại Khi cô ngồi ở trên sân khấu Dùng hai tay ôm lấy hai đầu gối Mà nói ra câu thoại thứ hai Tất cả mọi người đã không nhịn được Mà vỗ tay khen ngợi đoạn biểu diễn của cô Trong giây lát Trong trường qua nhỏ vang lên tiếng vỗ tay như sấm Đây cũng không phải là lần thử vai đơn giản Hoàn toàn là kỹ năng diễn xuất cấp bậc sách giáo khoa Lập luận suy diễn về nhân vật Trần Nhi này quá sắc xảo là người ta đã gặp qua là không thể quên được Đạo diễn Trần ngồi trên ghế Hít sâu một hơi Đáy mắt tràn đầy và ngạc nhiên Chính là cô ấy Trần Nhi mà tôi muốn tìm chính là cô ấy Lúc này đạo diễn trợ lý tuyên bố Người diễn nữ số 3 Trần Nhi Là Dương Vũ Mịch Tống Như chậm rãi từ trên sân khấu đứng lên Thấy vẻ hương phấn trong mắt của Huy Đôi môi mỏng giữa khẩu trang hơi cong lên Đừng nóng vội Bài diễn của tôi còn chưa diễn xong đâu Ở hàng cuối cùng của trường quay nhỏ Người đàn ông qua quý giống như một hoàng đế Đang gác hai tay trồng lên nhau Đặt trên chiếc quần tây Ánh mắt lạnh lùng cao ngạo Dừng lại ở trên mặt của Tống Như Từ trong đáy mắt anh thoáng hiện ra chút kinh ngạc. Người lạnh lùng tàn khốc giống như anh cũng bị kỹ năng diễn xuất bùa rồi của cô làm chấn động. Người từng là ảnh hậu giải kim vũ quả nhiên không tầm thường, mà anh không bỏ qua chính là tâm trạng nhẫn nhịn của người phụ nữ này. Đạo diễn Trần cầm lấy kịch bản và đứng lên. Ông ta không ngờ kỹ năng diễn xuất của Dương Vũ Mỹ lại đột nhiên được nâng cao nhanh như vậy. Lúc đầu ông ta cũng ở dưới áp lực của giải trí huy hoàng Mới phải mời cô ta tới thử vai Thật ra có chút không cam lòng Nhưng biểu diễn của Dương Vũ Mịch Vừa rồi vượt quá tưởng tượng của ông ta Kỹ năng diễn xuất như vậy Cho dù là đóng vai nữ chính cũng dừ sức Đạo diễn thỏa mãn nhìn Tống Như Đang chuẩn bị xuống sân khấu Ông ta ra hiệu cho trợ lý tiếp tục thử vai Nhưng vào lúc này Hậu trường đột nhiên có một người kêu lên một tiếng Dương Vũ Mịch Biết diễn khóc à Đây đúng là chuyện cười trong thiên hạ rồi Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại Thấy Tô Kỳ Kỳ đóng nữ số 1 đi ra Chỉ vào Tống Như đang đứng ở trên sân khấu nói Tôi dám khẳng định cô tuyệt đối không phải là Dương Vũ Mịch Cô chắc là được Dương Vũ Mịch mời tôi diễn thay đúng không? Tôi thật sự rất muốn biết gương mặt của cô xứ khẩu trang Rốt cuộc là như thế nào Tô Kỳ Kỳ Cô đang nói linh tinh Cẩn thận tôi kiện cô tội phỉ bán đấy Trong lòng Huy thầm nghĩ hỏng bét rồi Vội vàng chạy qua ngăn cản trước mặt Tống Như Anh muốn kiện tôi tội phỉ bán sao Cũng được thôi Anh cứ cho mọi người xác nhận xem cô ấy có thật sự là Dương Vũ Mịch không đã Vũ Mịch đang bệnh rất nặng Lúc này nếu cô ta bỏ khẩu trang xuống Sẽ lấy bệnh cho những người khác mất Vũ Mịch nhà chúng tôi sẽ không ích kỷ như vậy Huy vẫn cố gắng hết sức cãi lại Không dám thì nói là không dám Cần gì phải kiếm lý do sở tệ như vậy chứ Tôi kỳ kỳ biểu môi khinh thường Anh thật sự tưởng rằng Những người đang ngồi đây đều là những kẻ đần độn, không có kiến thức y học thông thường sao? Cô! Huy bị nói cho không biết mở miệng thế nào, chỉ có thể không ngừng nháy mắt ra hiệu cho Tống Như, bảo cô bất kể thế nào cũng không nên kéo khẩu trang xuống. Đạo diễn làm sao bây giờ? Trợ lý đạo diễn nghe được tiếng bàn lợn xung quanh càng lúc càng lớn. Có rất nhiều phóng viên ở đây có thể. Đạo diễn Trần nhú mài nhìn Tống Như trên sân khấu với vẻ mặt phức tạp. Cố Dương, cô muốn cho mọi người một điều bất ngờ à? Trong thời gian này, có phải cô đã lén bất vào rèn luyện kỹ năng diễn xuất không?" Cô phóng viên tranh hỏi trước. Tiếp theo những người khác cũng vây lại, trong lúc loạn, Huy bị đẩy ra bên ngoài đám đông. "Cố Dương, có phải cô thật sự bị bệnh nặng như vậy không? Vì sao cô không chịu tháo khẩu trang xuống?" Cô rút cuộc có phải Dương Vũ Mịch không? Tống Như chậm rãi cúi đầu, liếc nhìn Huy đang lo lắng bên ngoài đám đông. Cô chính là muốn làm cho Dương Vũ Mịch thân bại danh liệt Giống như làm sao quyết định gì đó Cô hít sâu một hơi Tháo khẩu trang xuống ở ngay trước mặt mọi người Cô bái lại đạo diễn Trần một cái Đạo diễn Trần xin lỗi Tôi không phải là Dương Vũ Mịch Từ Dương Vũ Mịch Một ngôi sao bình hoa Đang mong được nổi tiếng trong giới giải trí Đã biến thành Tống Như Nhiều lần đoạt được vòng nguyệt Quế ảnh hậu Đã rời khỏi màn ảnh hơn 2 năm Tất cả mọi người đều bối rối Từ sau khi Tống Như rời khỏi giới diễn xuất Cô đã không còn nổi tiếng như lúc trước nữa Không ngờ bây giờ rơi xuống tình cảnh phải thay người khác thử vai Chuyện gì xảy ra vậy? Dương Vũ Mịch đâu? Tống Như cô đã rời đi hơn 2 năm Làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây? Vì sao cô lại muốn thử vai thay cho Dương Vũ Mịch? Chẳng lẽ cô muốn mượn cơ hội này để trở lại một cách vô trương Chúng tôi đều biết sau khi cô rời khỏi màn ảnh Giải trí huy hoàng đã ra sức nâng đỡ Dương Vũ Mịch Còn muốn để cho cô ấy tiến vào giới điện ảnh quốc tế Lúc này cô xuất hiện Có phải cô có ý âm mưu thay thế vị trí của Dương Vũ Mịch không? Thật sự có rất nhiều câu hỏi Trong giây lát tống như không biết phải trả lời người nào trước Không biết phải trả lời như thế nào Cô đã sớm bị khán giả lãng quên rồi Cho dù diễn tốt Nhưng không ai nâng đỡ thì cũng vô dụng thôi Các nhân viên công tác ở đây cảm thấy mình bị lừa trong đó có cả đạo diễn Trần ông ta thở dài nặng nề nếu trước đó giới tình huống Tống như nói cho ông ta biết ông ta nhất định sẽ vui mừng tới mức ngủ không yên vì mời được cô tới diễn nhưng bây giờ cô lừa gạt tất cả mọi ngườiống như bị các phóng viên bao vây thậm chí bị đẩy ra giữa sân khấu không có cách nào thoát thân lúc này chủ đầu tư của bộ phim nghe tin chạy tới hét lớn với tống như ở trên sân khấu cô tính là ai Mà dám tự quyết định thử vai thay cho Vũ Mịch Cô cũng sướng sao Giọng nói trói tai vang vọng xung quanh trường quay nhỏ Tống như lặng lẽ chịu nhịn tất cả những thứ này Cho dù cô dự đoán trước sẽ có tình huống như vậy Nhưng khi thật sự đối mặt Cảm giác nhục nhã này vẫn ép cô không thở nổi Lúc này cửa lớn mở rộng Dương gia cử bước nhanh tới Thật đúng là đáng buồn Giọng nói của anh trầm lắng như ly rượu Khi thế lạnh lùng cao ngạo khiến cho người ta bị thuyết phục. Thấy anh đi thẳng tới, các phóng viên vội vàng tránh sang hai bên. Nhưng một lối đi cho anh. Đây chính là tổng giám đốc của giải trí Đại Thiên, nhân vật lớn hết sức quan trọng trong giới giải trí. Dương Gia Cửu làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây được? Hơn nữa anh ta tự nhiên còn nhúng tay vào chuyện ở đây. Tất cả mọi người đều hiểu rõ địa vị của Đại Thiên trong giới giải trí. Suy đoán Dương Gia Cửu Cũng cảm thấy Tống Như đã phạm vào điều tối kỵ Tống Như Đúng là tự mình nhảy vào hố lửa Từ nay về sau Cô, anh hậu hết thời này Sẽ vĩnh viễn không còn chỗ đặt chân trong giới giải trí nữa Trong lúc tất cả mọi người cho rằng Dương Gia Cửu sẽ nhắm vào Tống Như Lại đột nhiên phát hiện anh đứng bên cạnh Tống Như Gật đầu khen ngợi Kỹ năng diễn xuất của cô thật sự không tệ Tống Như mở to mắt nhìn anh Không ngờ anh lại xem mình biểu diễn Hơn nữa anh còn chủ động đứng ra giúp cô Người này là người chồng cô mới lấy đấy Dương gia cửu thu hết cảm xúc của Tống Như Quay đầu nhìn về phía đạo diễn Trần Đạo diễn Trần, ông thấy thế nào? Kỹ năng diễn xuất của cô Tống Như Thì tất nhiên không thể soi mói Về điểm này tôi tin tưởng Vừa rồi tất cả mọi người đều thấy rõ như ban ngày Ánh mắt đạo diễn Trần nhìn lướt qua trên người cô Về mặt khó xử nói Nhưng vừa rồi dù sao cô ấy Tôi thấy điều này không tính là vấn đề gì lớn. Cho dù chủ đầu tư e ngại địa vị của Dương Gia Cửu nhưng vẫn cắn rằng nói. Không được, nữ số 3 trong bộ phim này phải là Dương Vũ Mịch. Bọn họ đã ném ra bao nhiêu tiền. Làm sao có thể vì Dương Gia Cửu nói một câu với thái độ không rõ ràng mà bỏ qua kế hoạch ban đầu được. Phải vậy không? Nói vậy, vài nữ số 3 đã bị nội bộ của các ông quyết định dành cho Dương Vũ Mịch. Dương Gia Cửu hờ hững nói một câu Với khí thế lạnh lùng, nghiền ép đối phương Nhưng theo tôi thấy Cô ta căn bản không đủ tư cách Cũng diễn không ra được linh hồn của nhân vật này Ngược lại Tống Như rất thích hợp Với nhân vật này Thái độ thể hiện ra rõ ràng như vậy Chỉ cần không phải là kẻ ngu si Đều nhận ra Dương Gia Cửu Muốn ủng hộ Tống Như tới cùng Tống Như căn bản không ngờ được Anh lại đột nhiên xuất hiện Thậm chí sẽ vì việc nghĩa Mà không hề chùn bước giáo chủ cô thấy rất bất ngờ nhưng cũng rất ấm áp. Trứng trại đá, chủ đầu tư không dám phản bác, chỉ lẩm bẩm vài câu rồi rời đi để khi thế để tìm Bùi Lạc Phong và Giả Trí Huy Hoàng giải quyết chuyện này. Vậy chuyện này tạm thời cứ quyết định như thế đi. Đặng Diễn Trần bất lực nhìn Dương Gia Cửu và không kiên trì nữa. Dương Gia Cửu lại liếc nhìn Tống Như với ý tứ sâu xa, dẫn theo thư ký rời đi. Các phóng viên vừa rồi còn vây quanh Tống Như Giờ đã chen chúc đuổi theo người ta Trong giây lát Bên cạnh cô đã không có một bóng người nào Sau khi liên tục gọi 4 năm cuộc điện thoại Huy đi tới giữa sân khấu Căm hận nhìn Tống Như Nói với vẻ oán hận Tống Như cô đúng là độc ác Cô cứ chờ xem Cậu Phòng sẽ không bỏ qua cho cô đâu Tống Như từ trong hạnh phúc Được dưng ra cửu cứu đã bình tĩnh lại Cô tiện tay ném khẩu trang vào trong thổ giác Nhìn chăm chăm vào Huy nói Không hề yếu thế Được, tôi sẽ chờ Bởi vì cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ Nhân lúc các phóng viên còn chưa quay lại Tống như rời đi theo cửa sau Vừa vẫn bắt gặp chiếc xe của Dương Gia Cửu Từ bãi đỗ xe đi ra Nhìn tấm kính màu đen hạ xuống trước mặt cô Nhìn anh ngồi bên trong xe Về mặt lạnh lùng nghiêm nghị Lại tươi cười Lộ ra vẻ quan tâm tới cô Lên xe đi Tống như ngoan ngoãn gật đầu Vừa rồi cảm ơn anh Bởi vì quen thuộc trong giới giải trí kia, tống như biết rất rõ ràng, nếu không có Dương Gia Cửu đứng xa, cô cân bản không có cách nào xử lý được chuyện vừa rồi. Em đã là vợ của anh, em nghĩ anh sẽ bỏ qua cho kẻ khác bắt nạt người phụ nữ của mình sao? Lông mày anh khẽ nhướng lên, trong miệng nói ra những lời ngang ngược. Anh nói vậy có nghĩa là sẽ vẫn bảo vệ mình như vậy sao? Nếu bởi vì tôi mà mang tới sắc số cho Đại Thiên và anh, tôi... Tống Như ngồi xuống bên cạnh anh, đóng cửa xe lại, nắm chặt đầu ngón tay và muốn nói lại thôi. Dương Gia Cửu chỉ nhìn cô, trong mắt không hề có chút sụp vọng nào. Nếu như anh sợ rắc rối, sẽ không đăng khí kết hôn với em. Trong lòng Tống Như trượt hồi hộp, chỉ cảm thấy không khí trong xe đặc biệt ái muội Mà cô ngồi bên cạnh người đàn ông này, tự nhiên tim đập rộn lên, khó có thể kiểm soát được. Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Cô vội vàng chuyển đề tài. Nhà anh Sau khi anh bình tĩnh nói ra câu này Thấy Tống như thoáng sợ run Thì cóc môi cười nhạt Anh làm việc không thích dây dưa Nếu em đã đồng ý Anh sẽ cho em một đêm tân hôn khó quên Phải mặt Tống như choáng váng Nhưng vẫn kiên định mở miệng trả lời Em bằng lòng Không phải đồng ý mà là bằng lòng Cô hiểu rõ lựa chọn của mình Ba chữ dương gia cửu Đã in vào trong cuộc đời cô Không cách nào xóa đi được Cô bằng lòng trao cả bản thân mình cho anh Cho dù đây là đáp án trong dự đoán Nhưng Dương Gia Cửu vẫn nhìn kỹ tống như Và nói thêm một câu Nguyên tắc của anh Là một khi bắt đầu sẽ không kết thúc Em đã sớm nghe nói qua về phong cách làm việc Của Tổng Giám đốc Dương Của Giải trí Đại Thiên rồi Em biết rất rõ ràng bây giờ em đang làm gì Em sẽ chấp nhận thân phận bà Dương này Hết lòng làm người phụ nữ của anh Nhưng em có một thỉnh cầu Đôi mắt trong suốt của cô làm người ta rung động Dương Giác Cửu nhìn chăm chú vào cô Nói Tống Như trả lời kiên định Ẩn oán của em và bùi lọc phong Cứ để cho bản thân em đi giải quyết Em muốn tự tay kết thúc Mà không phải mượn thế lực của đại thiên Dương gia Cửu gật đầu ngầm đồng ý Người phụ nữ này quả nhiên rất đặc biệt Anh cũng muốn xem thử Tống Như Có thể đi đến một bước kia không Người phụ nữ Rốt cuộc có đáng để anh động lòng không Hai người cùng đi vào biệt thự của Dương Gia Cửu. Anh có tài liệu phải xem, em cứ nghỉ ngơi một lát đi. Anh nói với Tống Như, sau đó đi về phía trước hai bước lại dơ tay trái lên. Phòng ngủ của anh ở bên kia. Gương mặt Tống Như ửng hồng. Được. Anh hình như đang mở rộng một cánh cửa với cô. Cánh cửa mà chỉ cô có thể bước vào. Điện thoại rung lên là chị Hy gọi tới. Tống Như, mọi chuyện đều làm xong rồi. Có thể nhìn thấy tin tức Dương Vũ Mịch dùng số tiền lớn mua vai diễn Lợi dụng quan hệ với Bùi Lòng Phong Để chiếm tài nguyên của công ty Bắt nạt người mới bất cứ lúc nào Chị Hy đã vất vả rồi Tông như chân thành cảm ơn Lúc này chị Hy còn sẵn lòng theo cô Cô rất cảm động Em khách sáo với chị làm gì Chắc em không biết Những chứng cứ này đều là do các nhân viên của công ty cho chị Bọn họ vẫn luôn bị Dương Vũ Mịch bắt nạt Tất cả đều nói với chị là bằng lòng giúp em đấy Tống Như em cứ thoải mái mà làm Mọi người bọn chị đều sẽ giúp đỡ em Cảm ơn chị, chị Hy Đúng rồi, chị đã để lộ ra chuyện Dương Vũ Mịch mang thai chưa? Cô ấy cho rằng Tống Như còn có tình cảm với Bùi Lạc Phong Tống Như hơi ngước mắt lên Nhìn về phía phòng làm việc của Dương Gia Cửu thoải mái cười Em cũng mới có phát hiện mới Duyên phận trong cuộc đời em không phải là anh ta Vậy là ai? Có phải là Chị Hy nhạy bén phát hiện ra sự khác biệt của Tống Như Đang chuẩn bị truy hỏi Lại bị một cuộc điện thoại khác gọi vào làm cắt ngang Là phóng viên của phong ngữ Chị đi làm việc chính trước đã Được, em chờ tin tức của chị Tống Như để điện thoại di động xuống Tâm trạng khác hẳn trước kia Trong đời người Dù sao cũng phải bước tiếp một bước Mới có thể biết nó sẽ có phong cảnh như thế nào Không biết Dương Gia Cử xuất hiện Ở sau lưng cô từ lúc nào Anh không phải cố ý nghe cuộc gọi này, nhưng khoảng cách không tính là xa, hơn nữa anh cũng là nhân vật cấp hoàng đế trong giới diễn xuất, dễ dàng liên tưởng ra được sự thật trong việc Tống Như chủ động tìm anh ta kết hôn sẽ như trở bàn tay. Anh đã nghe được à? Tống Như quay người lại khẩn trương nhìn anh, cô bỗng nhiên sợ mình sẽ để lại ấn tượng không tốt trong lòng anh. Em làm việc rất quả quyết. Dương Gia Cử tới Tống Như, tay giơ ra nâng cằm cô lên ánh mắt nguy hiểm lướt qua trên mặt cô. Em chỉ làm chuyện mà em cho là đúng." Tống Như kiên định nhìn anh, trong mắt hoàn toàn không dao dự. "Anh đừng hiểu lầm. Suy nghĩ của anh có quan trọng không?" Anh cười quyến rũ và thả cô ra, xoay người mở tủ lạnh ra. "Anh chỉ tin những gì anh thấy." Lại một câu nói như vậy làm trong tim Tống Như bị thứ khuấy động, ấm áp khó có thể nói thành lời. "Người chồng mới cưới này của cô?" có thể cho 99 điểm. Sau khi Bùi Lãng Phong nhận được tin tức, thì tức giận ném điện thoại. "À có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra không?" Trong nửa giờ, giải trí Huy Hoàng nhận được vô số cuộc điện thoại của phóng viên, khắp nơi trên mạng đều tiết lộ về sự thật Dương Vũ Mịch mua vai diễn. Còn có rất nhiều tin tức nặng danh nói về chuyện sau khi cô ta ra mắt đã bắt nạt người mới, chiếm tài nguyên không ngừng xuất hiện. Chủ đầu tư bên kia cũng đuổi theo Bùi Lọc Phong đòi một lời giải thích. Trong giây lát, bởi vì chuyện Tống Như thay Dương Vũ Mịch thử vai, danh dự của giải trí Huy Hoàng đã bị ảnh hưởng rất lớn. Dương Vũ Mịch nhìn anh ta nhíu mày nói. Bây giờ, anh còn không nhìn ra được những chuyện này đều là do Tống Như làm ra sao. Cô ta chính là không thể nhìn thấy em được sống tốt. Sẽ không có chuyện đó đâu. Nếu như cô ấy phát hiện ra chuyện giữa anh với em, không thể nào không tới tìm anh được. Bùi Lọc Phong tự cho rằng mình hiểu rất rõ về Tống Như Anh sẽ phái người điều tra thật kỹ Anh còn điều tra gì nữa Chờ người của anh điều tra xong Em đã không có cách nào đứng được trong giới giải trí nữa rồi Vậy em nói xem phải làm sao bây giờ Dương Vũ Mịch chợt đảo trỏng mắt Rồi xông tới ôm lấy cánh tay của anh ta dịu dàng nói Lọc Phong Anh còn nhớ rõ trước đây Sau khi Tống Như đồng ý qua lại với anh Đã tuyên bố chuyện rời khỏi màn ảnh đúng không Nếu trước đây cô ấy chịu làm vậy vì anh Bây giờ chắc chắn cũng bằng lòng gánh chịu tất cả Lập tức lấy danh nghĩa của công ty đưa ra lời giải thích Nói là trong thời gian qua Cô ta vốn có dự định trở lại diễn Nhưng vẫn không tìm được cơ hội Lại thêm ghen ghét danh tiếng và vị trí của em Vì vậy như lúc em bị thương Không có cách nào đi thử vai Cô ta mới mạo danh em Mượn cơ hội này Để lợi dụng độ hot của em Hơn nữa những kẻ tiết lộ tin tức kia Đều là do cô ta dùng tiền thuê người Tạo ra tin đồn ác ý Chính là muốn tiến thêm một bước Để đạp em xuống mà đi lên Chuyện này Trong lòng Bùi Lọc Phong vẫn còn do sự Hai năm qua Tống như vì anh ta đã bỏ xa quá nhiều Anh ta không muốn làm chuyện quá mức tuyệt tình như vậy Anh còn không hạ quyết tâm Thì giải trí huy hoàng nhất định Sẽ bị hủy ở trong tay cô ta Bùi Lọc Phong bị cô ta thuyết phục Nhưng chủ đầu tư Đột nhiên xông vào phòng làm việc của anh ta Tổng giám đốc Bùi Anh làm chuyện như vậy Chúng ta không thể nào hợp tác được đâu Đã xảy ra chuyện gì Chủ đầu tư tức giận tới mức sậm chân Vì sao chuyện tổng giám đốc chúng tôi lên gặp mặt với Dương Vũ Mịch Lại bị đăng lên mạng Anh có biết chuyện này sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với công ty của chúng tôi không Nói chung Chúng tôi sẽ lập tức rút bốn đầu tư Phần rõ giới hạn với giải trí huy hoàng các người Dương Vũ Mịch tức tới xanh mặt Ai để lộ tin tức này Là tôi Chị Hi ôm một thùng băng ghi âm đến, ném lên trên bàn. Những thứ này là chứng cứ người mới trong công ty bị cô ta bắt nạt. Những chuyện của cô ở trên mạng, chỉ một góc nhỏ mà thôi. Cô điên rồi, cô còn muốn đi làm nữa không? Tôi đã biểu đạt rõ ràng như vậy, anh còn hỏi tôi, có phải anh bị ngu không? Chị Hi nhìn anh ta với vẻ xem thường, tháo thẻ công tác trên cổ xuống và tay ném lên bàn. Giới diễn xuất cũng vì những kẻ như các người Ngầm hoạt động phía sau mới trở nên bẩn thỉu Hỗn loạn như vậy đấy Bùi Lọc Phong không kịp nổi giận với cô Đã gọi điện căn sẵn các phòng ban Cố gắng hết sức ép xuống những tin tức trên mạng Đồng thời dựa theo ý của Dương Vũ Mịch Đổ hết tất cả mọi chuyện lên trên người Tống Như Dù sao mấy năm qua Giải trí Huy Hoàng đã đáp rất nhiều tiền cho Dương Vũ Mịch Gần như tất cả tài nguyên đều chút cả cho cô ta Bỏ ra nhiều còn chưa nhìn thấy được lợi ích gì tất nhiên không thể trơ mắt nhìn danh tiếng của cô ta trở nên thối hoắc. Dưới sự gia sức cứu vãn của bọn họ, dư luận trên mạng trở nên nghiêng về một phía. Tất cả mọi người cho rằng, mục đích tống như mạo danh Dương Vũ Mịch là để có thể nổi tiếng trở lại. Chỉ là vào buổi chiều, khi hướng dư luận vừa thay đổi, tất cả phóng viên giải trí đều không hẹn mà cùng nhận được một thông báo đến từ phòng thư ký của giải trí Đại Thiên, không thể tiếp tục tuyên bố bất kỳ tin tức nào bất lợi cho Tống Như. Bảo không sẽ tự gánh lấy hậu quả Lẽ nào Tống Như Đã leo lên cây to giải trí đại thiên này Các phóng viên giải trí kinh ngạc không hiểu Lập tức xin chỉ thị từ lãnh đạo Cũng vội vàng dừng đăng các tin tức Về Tống Như Trong giây lát Tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người Đã trở lại hướng về Sương Vũ Mịch Nhìn tin tức trên mạng Tống Như mỉm cười và để điện thoại xuống Nhìn về phía người đàn ông Mặc áo sơ mi màu xám trước mặt là anh giúp em à? Chỉ là chuyện nhỏ thôi." Dương Gia Cử trả lời thản nhiên, "Anh thật sự không làm gì cả." Anh cúi đầu cắt bí tết, trao đổi đĩa thức ăn cho Tống Như với động tác đầy tao nhã. "Em đã là cái gai trong mắt của giải trí huy hoàng, về sau có tính đòi nghề không?" "Không, nếu bọn họ nói xấu em, muốn mượn cơ hội để trở lại giới diễn xuất, vậy em sẽ ngược đường xông lên, để cho bọn họ biết em là dựa vào thực lực để thành công." Em không lo lắng sao Một khi Huy Hoàng tìm cách hoàn toàn cấm em xuất hiện trên truyền thông Anh sẽ không đứng ra bảo vệ em được đâu Lời anh nói giống như một trận cuồng phong cuốn cả căn phòng ra Nhưng ở dưới lời nói đầy áp lực của anh Tống như lại không hề sợ Nguyên tắc của em là Nếu đã làm thì nhất định phải làm đến cùng Không ai có thể ngăn cản em được Cô có thể gánh chịu hậu quả trở mặt thành thù với bùi lọc phong Cũng có thể hoàn thành lời hứa với anh Trên đời này có mấy người phụ nữ Có thể có quyết đoán như vậy Chuyện phát triển đến như bây giờ Bùi Lọc Phong thậm chí chưa từng gọi một cuộc điện thoại nào cho cô Điều đó đủ để chứng minh Người đàn ông kia không đáng để cô lưu luyến Cô cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Dương gia Cửu phải thừa nhận Anh giữ người phụ nữ này ở bên cạnh mình là một quyết định không tồi Tông như thản nhiên cười Ở trước mặt anh Cô lựa chọn là một tờ giấy trắng Kết hôn không phải là một nghi thức Cho dù bọn họ quen biết không lâu Nhưng Tống Như có thể cảm nhận được Một lực hút cô tới gần người đàn ông này Thưa ngài Đồ ngài can sạn chuẩn bị đã được đưa đến phòng ngủ và phòng tắm Người giúp việc cung kính nói Tống Như nắm chặt giao nĩa trong tay Trong lòng dường như có con ai nhỏ đang chạy loạn Nhìn Dương Gia Cửu Mà gương mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng Đêm tân hôn Tống Như theo sau lưng Dương Gia Cửu chậm rãi đi vào phòng ngủ Cả gian phòng đều là những cánh hoa hồng Và những ngọn nến màu Cô đã sớm chuẩn bị kỹ càng Nhưng khi thật sự đi tới bước này Vẫn cảm thấy sợ hãi và khẩn trương Hai chân cô dẫm lên Tấm trải thảm màu vàng nhạt Mềm mại và ấm áp Cũng cảm nhận được sự dịu dàng của người đàn ông Nhìn như lạnh lùng hàng khác này Sự sắp xếp của anh Là muốn làm cho cô được thoải mái hơn Dương gia cửu nhìn thấy phản ứng của cô Thì thản nhiên mở miệng nói Anh đi tắm trước Em có thể chuẩn bị một lát Anh hy vọng em có thể không ngại Làm mợi chủ Dương Nếu như em muốn chờ thêm Tối nay anh sẽ không làm gì cả Lời của anh ấm áp như vậy Nhưng cuộc hôn nhân này Là lựa chọn của bản thân Tống Như Quan hệ của bọn họ là ngang hàng Cũng không thể để cho Dương ra cửu Phải chịu trách nhiệm vì quá khứ của mình được Tống Như lấy hết can đảm Sơ cổ tay lên Nắm lấy áo sơ mi của anh Một giây tiếp theo Cô hơi nhón chân lên chạm vào môi của anh, sau một chút dừng lại ngắn ngủi, Tống như đang muốn thể hiện tấm lòng của mình thì anh đã kéo vào lòng. Tiếp theo trời đất quay cuồng, cô bị anh ôm lấy vòng eo, ngã vào trên chiếc giường mềm mại. Giọng nói của Dương Gia Cử đầy kìm nén lại thâm trầm vang lên. Em thật sự đã chuẩn bị xong rồi sao? Qua đêm nay, em sẽ không có khả năng quay đầu lại nữa đâu. Qua lòng bàn tay Hơi nóng trên người anh được truyền đến trên người cô Anh nhíu mày Chờ Tống Như trả lời Em tin anh sẽ không làm em phải hối hận Anh không chờ nữa cúi đầu hôn cô thật sâu Sự dịu dàng và ngang ngược của anh hỏa lẫn với nhau Tiếng thở gấp gáp vấn quyết trong không khí Trái tim và linh hồn Tống Như đều bị thiêu đốt Từ trước đến nay Cô chưa từng biết tới cảm giác giống như điện giật này Cô cố gắng hết sức phối hợp với anh Trong ánh mắt si đã hiện ra sự xúc động Bỗng nhiên cô nhận thấy động tác của anh trở dừng lại Anh dịu dàng ôm lấy cô Từng nụ hôn vớt nhẹ của anh hạ xuống và gọi tên cô Tống Như Vâng Tống Như sơ tay ôm cổ của anh khẽ hỏi Sương gia cửu hít sâu một hơi Cố làm cho dục vọng trong lòng mình bình tĩnh lại Anh chưa từng nghĩ tới đây sẽ là lần đầu tiên của Tống Như Cảm giác vừa rồi làm cho anh kinh ngạc Nhưng anh cũng nhanh chóng đưa ra quyết định Anh không cần vội vàng nắm giữ một đêm đáng quý như vậy Chỗ bờ vai rộng của anh chỉ còn cách cô trong gang tấp Tối nay em rất đẹp Nhưng anh không muốn làm em bị thương Hay là để lần sau đi Em... em làm gì khiến cho anh không hài lòng sao? Tống như cho rằng mình đã làm gì sai nên rẻ dặt hỏi xương gia cửu mặc quần áo lại Cố gắng ép xuống dục vọng của mình Về sao em vẫn nên nói sớm cho anh biết chuyện này Nếu không anh làm tổn thương đến em thì sao Vừa rồi chúng ta rút cuộc có chuyện kia không Tống Như nhìn rắn vẹn anh khẩn trương Thì không nhịn được liền hỏi Bất kể có hay không Em đều là mợi chủ Dương của anh Dương ra cửu nói xong Liền bế Tống Như lên và đi vào nhà tắm Thuận tiện để tranh kiểm tra xem em có bị thương không Tống Như bật cười dãy ruộng Vì sao anh lại tốt với em như vậy Móng mắt anh dần sẫm lại Bỗng nhiên nghiêm mặt nhìn cô Đây là số phận Cho dù bỏ lỡ thì anh vẫn có được em Sự bất ngờ và ngang ngược của anh Làm cho cô ấm lòng Anh đã thật sự nói ra suy nghĩ của mình Không phải chính là không phải Điều đó rất hợp với Tống Như Cô bằng lòng làm con mèo nhỏ Trong lòng anh Chìm đắm trong sự ngang ngược lại dịu dàng của anh Chỉ có hai bên quý trọng nhau Thẳng thắn với nhau Mới có thể làm cho hai trái tim càng gần với nhau Ít nhất cho đến bây giờ Tống Như cũng không hối hận vì hành vi chủ động bước về phía anh Sáng sớm hôm sau Tống Như lại nhận được điện thoại của chị Hy Bây giờ chủ đầu tư đang gây sự với Bùi Lạc Phong Danh tiếng của giải trí huy hoàng không còn lớn như trước Hơn nữa bởi vì liên quan tới dự luận nên Dương Vũ Mịch phải thoái thác vài chương trình đã được thu xếp trước Tống Như em chống đỡ qua giai đoạn thứ nhất rồi Trong giọng nói của chị Hy khó giấu được vẻ vui sướng. Cô đi theo bên cạnh Tống Như, sớm đã không quen nhìn thủ đoạn xấu xa của những người đó. Bọn họ có kết quả hôm nay là do bọn họ tự chúc họa vào thân. Tống Như biểu hiện đặc biệt bình tĩnh trước kết quả này. Vậy còn chuyện vai diễn kia thế nào? Cô làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến đạo diễn Trần. Còn chưa kết luận. Được rồi chị Hy, chị tạm thời tránh đi đã. Em nghĩ Bùi Lạc Phong nhất định sẽ gây phiền phức cho chị Tống Như hiểu rõ phong cách làm việc của Bùi Lạc Phong hơn bất cứ ai Cô sẽ không ngốc đến mức để người khác lợi dụng xem mình là quân cờ Sau khi Tống Như tắt máy liền mỉm cười nhẹ nhõm Người đàn ông ngồi đối diện cô khẽ cong mải kiếm Nếu như cần anh ra tay em cứ nói bất cứ lúc nào Dạ Tống Như gật đầu đồng ý để tự nhiên Trải qua tối hôm qua cô đã không cần xem anh là người ngoài nữa Sự thoải mái và không từ chối của cô Làm cho Dương Gia Cửu rất hài lòng Một lúc nữa em phải đi tới công ty họp Anh chăm sóc tốt cho mình đấy Tống như mỉm cười và lên tiếng trả lời Bọn họ đều đặc biệt đối với nhau Cảm xúc hiểu nhau Luyến tiếc lẫn nhau cuốn quyết xung quanh căn phòng Đầy hơi thở của hạnh phúc Tống như nhìn đồng hồ Cô cũng nên xuất hiện rồi Nếu không thì làm sao có thể cho chuyện này ẩm ý hơn được Chìa khóa của trò chơi này vừa nằm ở trong tay go lại để cho Bùi Lộc Phong xem cô chuyển bại thành thắng như thế nào. Toàn lúc mọi người trong giải trí huy hoàng đều bận rộn từ trên xuống dưới, khi Bùi Lộc tuyên bố, có đảo 3 mét đất cũng phải tìm được cô, Tống Như đã chủ động xuất hiện ở cửa lớn công ty. Cô mặc chiếc váy bò liền thân gọn gàng, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản nhưng đầy sức sống, vẻ mặt rạng rỡ đi vào văn phòng của Bùi Lộc Thư ký của Bùi Lộc cũng há hốc mồm. Cô Tống Như Vẻ mặt của tống Như vẫn bình thường Tự nhiên ngồi ở trên sofa Hoàn toàn không để ý đến Bùi Lọc Phong bên cạnh Lúc này Bùi Lọc Phong tức giận quát một tiếng Em còn dám trở về à? Em xem chuyện tốt em đã làm đi Hắn ném tờ báo hôm nay xuống đất Trên trang đầu chính là tin tức Dương Vũ Mịch Bỏ ra số tiền lớn để mua vài diễn Em có biết công ty đã ném bao nhiêu tiền lên trên người Vũ Mịch không? Em có biết nếu không có cách nào tẩy trắng cho cô ấy Công ty sẽ tổn thất tới mức nào không Tống như cô ý trước trước mắt làng vẻ hoàn toàn không biết gì làong anh đang nói gì sao em nghe chẳng hiểu gì thế chị Hy cũng dám xữu Vvõ Dương oai ở trước mặt anh em còn cố ý ra vừa ngu ngốc với anh sao chơi vui lắm à Nếu em có ý kiến gì thì có thể nói sớm với anh cần gì phải dù thủ đoạn như vậy để chỉnh Vũ mịch chỉnh anh chỉnh cả công ty chứ Tống như nghe từng tiếng chấp vấn này Nhớ lại trước đây anh ta đã từng vì Dương Vũ Mịch mà lớn tiếng ầm ĩ với cô như vậy, khi đó sao cô không thể nhìn thấy rõ được trái tim của người đàn ông này chứ? Sự quan tâm và muốn bảo vệ của anh ta vẫn luôn chỉ dành cho một mình Dương Vũ Mịch thôi. Lạc Phong, em thật sự không hiểu anh đang nói gì cả. Chúng ta đã sắp kết hôn rồi. Em làm sao có thể hại anh, hại công ty được chứ? Điều này chẳng có lợi gì cho em cả. Tống như giả vờ bất lực, vẻ mặt đặc biệt đơn thuần Được Bùi Lọc Phong hít sâu một hơi Anh ta căn bản không biết Có phải Tống Như đang diễn trò hay không Vậy em nói cho anh biết Hai ngày nay em đi đâu Vì sao sau khi em bị người ta vạch trần thân phận Anh tìm mãi vẫn không tìm được em Ánh mắt Bùi Lọc Phong vẫn chìm đắm vào trong Tống Như Như muốn nuốt sống cô Em Tống Như ho khan vài tiếng Ngày đó ở trường quay có nhiều phóng viên như vậy Em thật vất vả Mới thoát khỏi bọn họ Nếu như lúc đó em quay về tìm anh luôn thì nhất định sẽ bị người ta phát hiện ra chuyện này có liên quan đến anh. Thật à? Nhưng em làm như vậy khiến cho anh rất bị động em biết không? Bùi Lạc Phong rất tức giận nhưng không dám nói quá nặng lời. Mấy năm qua anh ta lợi dụng tống như bao nhiêu lần. Trong lòng anh ta đều biết nếu cô thật sự phản bội anh thì đúng là tổn thất nặng nề đối với công ty. Lạc Phong xin lỗi lúc đó em cũng không có cách nào khác kỹ năng diễn xuất của Tống Như thực khỏi phải nói, cô nói mấy câu đã uất ức oà khóc lên. Bùi Lạc Phong nhíu mày, nghiêm mặt truy hỏi, "Vậy còn chuyện của chị Hi là sao? Nếu em không can dặn, chị ta dám chống đối lại anh à?" Lạc Phong, đến bây giờ anh vẫn còn nghi ngờ em sao? Nếu anh không tin em, vậy em đi là được chứ gì?" Tống Như cắn môi dưới, vẻ mặt uất ức quay đầu muốn đi ra khỏi văn phòng. Nhưng cô đi rồi, Ai sẽ tới tẩy trắng cho Dương Vũ Mịch Ai tới gánh tội đây Tống Như vừa quyết định muốn đi Bùi Lọc Phong vội vàng bước tới ngăn cản Sáng vẻ vô cùng chân thành Không phải là anh không tin em Anh chỉ quá sốt ruột thôi Bây giờ anh cần sự trợ giúp của em Em sẽ giúp anh đúng không Em phải làm sao mới có thể giúp anh được đây Đôi mắt Tống Như lưng chồng nhìn về phía Bùi Lọc Phong Ngập ngừng một lát mới hỏi Thật ra chuyện này rất đơn giản Bù Lọcong kéo cánh tay của cô em chỉ cần đi giải thích với chủ đầu tư và tổậ diễn nó tất cả chuyện này là do em muốn đi diễn lại để mới tự biên tự diễn vậy mọi vấn đề sẽ được giải quyết sẽ sàng thôi thật saoống như cười gượng trong lòng biết rất rõ một khi cô đứng ra thì mọi người sẽếa mũi nhọn và cô danh tiếng của Dương Vũ Mịch sẽ được sửa sạch sợ cô sẽ phát hiện ra điều gì Bùi Lọc Phong đứng ở trước mặt cô thể Tống Như Anh làm như vậy cũng là vì tương lai của chúng ta thôi Nếu như công ty không phát triển tốt Anh làm gì còn mặt mũi đi tới nhà họ Tống nữa Em yên tâm Chờ sau khi chuyện này qua đi Anh sẽ lập tức kết hôn với em Đúng là cảnh tượng quá sức nực cười Vì sao trước đây cô lại ngu ngốc đến mức Bị những lời như vậy che mở đôi mắt chứ Tống Như chậm rãi gật đầu Em có thể đồng ý với anh Nhưng đây là một lần cuối cùng Được Anh sẽ lập tức phái người đi thu xếp Em cứ ở đây nghỉ ngơi đi Đừng đi đâu hết đấy Bùi Lọc Phong dặn dò vài câu Liền dẫn theo trợ lý nhanh chóng rời đi Trong văn phòng rộng rãi Tống Như tào nhã rút ra một tờ khăn giấy Vừa lau vệt nước mắt Thì tài xế đã đẩy cửa đi vào Cô Tống Như Cậu Phong bảo tôi đưa cô tới khách sạn nghỉ ngơi Cậu ấy xử lý xong việc sẽ tới tìm cô Thật sao Anh ta nhất định vội đi nói cho Dương Vũ Mịch Biết tiến triển mới nhất của chuyện này thôi Không sao Cứ để cho anh ấy đi làm việc của mình Tôi có thể tự Tống như nói được một nửa đã bị tài xế ngắt lời Ý của cậu Phong là bảo tôi chắc chắn Phải đưa cô đến khách sạn Tống như hiểu ý Đây là Bùi Lọc Phong muốn tìm người theo dõi mình Nhưng cô đã sớm có kế hoạch Bùi Lọc Phong phái người theo dõi cô hay không Đều không sao cả Bởi vì cô sẽ không thỏa hiệp với bọn họ nữa Càng không chịu tiếng xấu cho người khác thay họ Được Vậy tôi sẽ tới khách sạn chờ anh ấy Ép xuống cảm xúc trong đáy mắt Tống Như siết chặt cái túi trong tay Xà vờ nghe lời đi theo tài xế Rời khỏi giải trí huy hoàng Ở phía sau xe của bọn họ Cấp dưới của xương gia cửu vẫn lái xe theo Anh có thể thả tay để cho Tống Như xử lý Nhưng nhất định phải bảo vệ an toàn cho cô Tống Như thấy tài xế nhìn gương chiếu hậu vài lần thì quay kính xe xuống và nhìn về phía sau. Cô biết rất rõ biển số xe kia là của ai. Đôi môi cô hơi cong lên. Lựa chọn của cô làm cho cô rất yên tâm. Tống như đi vào khách sạn, bước vào thang máy trong ánh nhìn chăm chú của tài xế. Chị Hy đội mũ lưỡi trai đi đến, tháo cái mũ xuống. Bùi Lọc Phong chắc hẳn đã tìm thấy mấy người theo dõi em. Chị Hy, tống như vừa cảm động lại ái náy Chị đã phải chịu khổ về em rồi. Em đừng xúc động như thế nữa Bước tiếp theo chúng ta sẽ làm thế nào Xem ra bùi lọc phong Không để mặc cho em tự do hoạt động đâu Chị Hy phân tích Không sao Em có chị Hy giúp đỡ còn có Chắc chắn có thể khiến cho bọn họ Phải trả ra đắt Tống như đột nhiên nghĩ đến Dương Gia Cửu Khóe miệng vô thức cong lên mỉm cười Chị Hy thấy về mặt cô như thế Thì nghiêng đầu hỏi Vẻ tươi cười của em rất kỳ lạ đấy Có phải còn có người ở phía sau Giúp cho em không Tống như cười thật bí Cái này sau này hãy nói Bây giờ em cần chứng cứ có thể chứng minh Dương Vũ Mịch và Bùi Lọc Phong có gian tình Ví dụ như giấy chứng nhận có thai Hoặc là ảnh chụp bọn họ hẹn hò Chị tìm mấy đội Paragy Không chừng sẽ có thu hoạch Em có một mình Phải cẩn thận một chút đấy Chị Hì đội lại mũ Xong khỏi thang máy trước một tầng Và đi theo lối an toàn rời đi Tống như hít sâu một hơi Đi thang máy lên tầng trên Cô vừa mở cửa phòng Đã thấy phục vụ của khách sạn đang trở sẵn Cô Tống Như Đây là cậu Phong chuẩn bị cho cô Người phục vụ đẩy cửa phòng ra Trên bàn ăn là bánh mát cha Còn có bóng bay đầy phòng Cô nhìn Bùi Lọc Phong Chậm rãi bước tới trước mặt mình Em có thích không? Tống Như kéo khóe miệng lung tung nói Ừ thích Bùi Lọc Phong vẫy tay vào người phục vụ đưa bữa trưa lên Đây là hai phần ăn lãng mạn Mời quý khách dùng từ từ Tống Như chậm sãi thả túi xuống Cô không ngờ Bùi Lọc Phong sẽ chuẩn bị những thứ này Có lẽ hắn sợ cô nói lung tung với chủ đầu tư và tổ đạo diễn Nên cố ý dùng những thứ này để lung lạc cô Cô sẽ dễ dàng bị lung lạc như vậy sao Bùi Lọc Phong thật sự xem cô thành kẻ ngu si rồi Tống Như em nếm thử đi Tống Như cúi đầu ăn rất yên tĩnh Xem ra Bùi Lọc Phong Vẫn nhớ món cô thích ăn, nhưng giờ đã là cảnh còn người mắt. Cảm giác được phản ứng lãnh đạm của Tống Như, Bùi Lọc Phong vội vàng tỏ thái độ. Lần sau anh chắc chắn sẽ thu xếp tốt hơn. Không sao, em cũng hiểu gần đây anh quá bận rộn. Trong lòng Tống Như thầm nói, tâm tư của anh đều đặt trên người Dương Vũ Mịch. Hơn nữa tôi cũng không cần sự quan tâm giả vờ của anh. Một lát sau, Bùi Lọc Phong ra ngoài nghe điện thoại. Một lá thư tuyệt đẹp được đưa tới trước mặt cô Tố như ngừng đầu nhìn Đó là người phục vụ Cho tôi à Cô mở ra thấy hai vé xem buổi hòa nhạc cổ điển Đó là dàn nhạc cô thích nhất Bên trong còn kẹp một tờ giấy Chữ viết phía trên mạnh mẽ đầy sức sống Món tráng miệng là do anh tặng thêm Chúc tân hôn của chúng ta vui vẻ Mặt khác hẹn gặp ở buổi hòa nhạc Không gặp không về Ngoại trừ xương xa cửu Không có người thứ hai sẽ làm chuyện này Tống Như ấm lòng cười Cảm nhận được sự quan tâm và bảo vệ Của Dương Gia Cửu Người đàn ông này giống như thần hộ mệnh của cô vậy Không chỗ nào không có mặt Tống Như cẩn thận cất lá thư vào trong tối Đây hình như là món quà thứ hai Anh tặng cô rồi Tất cả đã chuẩn bị xong Chúng ta có thể qua đó Bùi Lọc Phong cầm điện thoại đi tới Thấy về mặt của Tống Như thì nhớ mày Có chuyện gì mà em vui vẻ thế Tống như ngước mắt, mỉm cười nhìn về phía hắn Anh có thể bớt thời gian ở bên em Em đương nhiên phải vui mừng rồi Chỉ là ý cười không có cách nào nhuộm lên đôi mắt xinh đẹp của cô Vậy đi thôi Người của bên quan hệ xã hội đều đang chờ chúng ta Bên quan hệ xã hội Tống như kinh ngạc nhìn hắn Xem ra bùi lạc phong muốn chuẩn bị thật đầy đủ Đúng, bọn anh sẽ đi cùng em Xem em ứng phó với chủ đầu tư như thế nào Tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm được Bùi Lọc Phong nghe mặt nói Tống như không thể làm gì khác hơn Là chậm dãi đứng dậy Được rồi Chỉ đáng tiếc cho một bàn ăn như thế Về sau sẽ còn có cơ hội Bùi Lọc Phong đã đẩy cửa phòng ra Chuyện quan trọng nhất bây giờ Chính là làm sáng tỏ chuyện này Lần này Vũ Mịch có cơ hội tham gia ảnh hậu kim qua Không thể xảy ra vấn đề vào lúc này được Em biết Hóa ra cũng là vì Dương Vũ Mịch, bằng không anh ta căn bản sẽ không ăn bữa cơm này với mình, cũng sẽ không nhọc lòng lừa gạt mình. Trên mặt Tống Như không lộ ra cảm xúc gì, tất cả buổi chiều hôm nay đều là do Bùi Lọc Phong dở thủ đoạn nhằm lung lặng cô mà thôi. Cái tốt của Bùi Lọc Phong chính là thuốc độc đối với cô. Xế chiều hôm đó, Tống Như theo Bùi Lọc Phong đi vào phòng họp, phát hiện Tổng Giám Đốc Phương, chủ đầu tư và tất cả tổ đạo diễn đều có mặt. Còn có mấy phóng viên lớn được Bùi Lạc Phong mời tới nữa. Tống Như ngồi ở bên cạnh Bùi Lạc Phong, trên mặt không có chút cảm xúc dư thừa, tao nhã yên lặng mỉm cười. Các phóng viên nhìn đồng hồ, không chậm trễ nữa, lập tức lắp giá điều chỉnh camera về phía Tống Như. Tống Như, mong cô nói một chút, tại sao cô lại xuất hiện ở trong buổi diễn thử? Cô xuất phát từ sự ghen ghét đối với Dương Vũ Mịch, đã sớm có kế hoạch muốn cơ hội để đi diễn lại. Bùi Lạc Phong Sớm đã nắm giữ đúng chừng mực Anh ta không tổ chức buổi họp báo lớn Là muốn khống chế tình thế tiến triển ở trong tay mình Tất cả đều không phải Chuyện lần này là ngoài y muốn Tôi không ngờ cử chỉ vô tâm của tôi Sẽ mang đến phiền toái lớn cho giải trí huy hoàng như vậy Cũng chưa từng nghĩ qua Sẽ thay thế được vị trí của Dương Vũ Mịch trong bộ phim này Qua micro Giọng nói của Tống Như ôn hòa mà bình tĩnh vang lên ở trong đại sảnh Tôi rất xin lỗi đạo diễn Trần về hành vi của mình Tôi cũng mong công chúng tin tưởng buổi tuyển chọn vai diễn của bộ phim này đặc biệt công bằng sạch sẽ. Tuyệt đối không có bất kỳ người nào mua vai diễn. Về phần những tin tức trên mạng là do tôi mượn cơ hội tuyên truyền không liên quan đến bất kỳ ai cả. Ý của cô là cô sẽ một mình chịu mọi trách nhiệm không liên quan gì với giải trí huy hoàng sao? Đúng. Tống như đứng lên, đôi mắt trong veo nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đó. Bất kể tôi làm như thế là vì nguyên nhân gì? Tôi sẽ gánh chịu tất cả hậu quả Các phóng viên liếc mắt nhìn nhau Bọn họ luôn cảm thấy Tống Như làm như thế Không giống như bị người ta uy hiếp Nhưng làm gì có nghệ sĩ nào giống cô Ôm hết tất cả trách nhiệm lên người mình Làm vậy không phải là tự chặn đường lui sao Tống Như hít sâu một hơi Cô cho rằng sau khi mình làm vậy Đám người bùi lọc phong sẽ thu tay lại Nhưng Tổng giám đốc Phương lập tức mở miệng nói Như vậy thì tốt rồi Tất cả những lời thành thật đều đã nói ra. Chúng tôi làm điện ảnh, luôn coi trọng thực lực của diễn viên, làm sao có thể có quy tắc ngầm, giao dịch ngầm được. bọn họ đã sớm soạn lời trước để đổ tất cả trách nhiệm lên người Tống Như. Tống Như, hy vọng cô có thể học được bài học từ chuyện lần này, về sau đừng làm chuyện như vậy nữa. Bùi Lọc Phong bỗng nhiên vỗ bỗ vai của cô nói. Bùi Lọc Phong nói một câu đã lau sạch cho giải trí huy hoàng và sương vũ mịch. Đúng là máu lạnh vô tình. Tống Như không giải thích Chỉ nhìn về phía đạo diễn Trần cuối trào một cái Vừa đi ra khỏi phòng họp Cô thoáng mỉm cười Bắt đầu từ lúc này Cuộc chiến mới từ từ bắt đầu Các phóng viên là do Bùi Lọc Phong mời tới Những lời Tống Như nói ở trong phòng họp Đều được đưa lên mạng từ đầu tới cuối Chẳng mấy chốc Trang đầu của các tạp chí giải trí Đều là tin tức cô ghen ghét Với vị trí của Dương Vũ Mịch Mạo xanh thế thân, sự tính tuyên truyền Bùi Lọc Phong còn mua người trợ giúp ở trên mạng. Tổng giám đốc Phương rèn sát khi còn nóng, ép đòi làm phim, xác định vai diễn Trần Nhi cho Dương Vũ Mịch. Bọn họ cưng sắn ép nặng xuống, tổ đạo diễn chỉ có thể đồng ý. Đại Thiên cũng nhận ra tin tức gây ra sóng gió lần này. Sau khi Tần Viễn đến văn phòng của Dương Gia Cửu báo cáo, còn hỏi thêm một câu. Chúng ta có cần giúp bà chủ diệt trừ tận gốc những cản trở này không? Để xem ý của cô ấy trước đã. Dương Gia Cửu trầm giọng trả lời Nếu như anh ra tay Tất cả sẽ giống như bọt biển Lập tức biến mất Nhưng anh muốn xem thử đòn đánh trả của Tống Như Người phụ nữ của Dương Gia Cửu Anh làm sao có thể bị hủy bởi chuyện này được Tống Như chủ động gánh chịu tất cả trách nhiệm Cứu vãn tồn thất của Huy Hoàng Cũng để cho bộ phim của đạo diễn Trần Có thể bắt đầu quay theo đúng kỳ hạn Cũng bởi vì Dương Vũ Mịch Là người bị hại trong chuyện này Nên mức độ nổi tiếng của cô ta cũng tăng lên rất nhiều Nhưng tống như vẫn bị người trên mạng tấn công không ngừng những danh hiệu như độ thảo mai diễn viên hết thời người đàn bà Mưu mô Xảo Qệt đều bị gián lên trên người tống như Cũng như ngồi ở trong phòng nghỉ tại tầng 1 của giải trí Huy Hoàg cô để điện thoại xuống và thở dài cô sẽ ghi nhớ tất cả những gì mình phải chịu ngày hôm nay về sau cô sẽ bắt bùi Lọc vong và Dương Vũ mịch phải bồi thường lại gấp nhiều lần mà cô vừa ngẩng đầu đã thấy mấy người mới vừa ký hợp đồng với giải trí Huy Hoàng đang chỉ trỏ nói xấu cô. Các người đang nói gì vậy? Tống Như trầm mặt nói. Nói thủ đoạn của cô thấp hèn, dùng cách thức này để tăng độ quan tâm. Thật không biết xấu hổ. Công ty của chúng ta làm sao có thể ký hợp đồng với loại ngôi sao hết thời như cô chứ? Cô nhanh thu dọn đồ đạc rồi đi. Đừng làm ảnh hưởng đến tiền đồ của chúng tôi nữa. Tống Như quan sát bọn họ Trẻ tuổi, sáng người đẹp Nhưng không có nghĩa là có thể nổi tiếng được Cô không có cách nào khống chế được dư luận trên mạng Nhưng ít nhất có thể làm cho trước mặt mình được thanh tĩnh Không phải người nào Cũng có thể tùy tiện bắt nản cô Muốn nổi tiếng Thì trước hết phải học cách làm người đã Cô gọi điện thoại tới văn phòng của Bùi Lạc Phong Có mấy người mới ở công ty bàn luận chuyện em thấy thân Dương Vũ Mịch Em thấy điều này không tốt lắm Cho danh tiếng của công ty Nếu như các cô ấy nói lung tung ở trên chương trình phát sóng trực tiếp thì có thể sẽ khiến cho những vất vả của anh bị uổng phí đấy." Anh sẽ lập tức qua đó. Từ bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Bùi Lạng Phong. 5 phút sau, Bùi Lạng dẫn theo thư ký chạy tới, lập tức tuyên bố cấm ba người mối kia không được nhận bất kỳ hoạt động gì trong thời gian ngắn, cấm túc toàn diện. Ba người kia cúi đầu không ngừng xin lỗi Tống Như, sợ đến mức mặt trắng bệch. "Chị Tống Như xin lỗi." Bọn em biết sai rồi. Tống như không để ý bọn họ, nói giống như tự diễu. Xem ra bây giờ ai cũng có thể cười ở trên đầu tôi. Hay là tôi chính thức rời khỏi giới giải trí, trở về kế thừa tài sản nhà họ Tống, ít nhất cũng không ai dám khinh thường tôi. Cô không phải là một người thích tranh đấu cùng người khác, nhưng nếu như người khác cứ muốn bắt nạt cô, cô sẽ không nương tay Tống như, em đừng gây ẩm ý nữa, vừa lúc anh có việc muốn làm phiền em đây. Về mặt Bùi Lọc Phong trầm xuống kéo cô lại Cho dù đạo diễn Trần đồng ý để cho Vũ Mịch diễn vai Trần nhi kia Nhưng lần nào cô ấy cũng diễn không tốt Em đi dạy cho cô ấy một chút nhé Anh sẽ bảo cô ấy nói giúp vài lời trước mặt đạo diễn Trần Có lẽ cũng có thể kiếm cho em một vai diễn nhỏ Tống như cô nén tức giận trong lòng mới không mắng ra tiếng Bùi Lọc Phong thật sự coi cô là nhu nhược, yếu đuối, sẽ bắt nạt à Chắc hẳn ý này là do Dương Vũ Mịch nói với anh ta muốn mượn cơ hội để sư Nhục Tống Như, chỉ là không ngờ Bùi Lạc Phong nói ra miệng được. Vũ Mịch diễn tốt cũng có lợi cho công ty và cho anh. Em cứ xem như là vì anh, em cố gắng dạy cho cô ấy, cũng làm sáng một chút cho bên Hoàn xem. Bọn em đều là nghệ sĩ của công ty, quan hệ quá căng thẳng, chuyển đi trước sau đều không tốt. Bùi Lạc Phong cũng chỉ làm theo ý của Dương Vũ Mịch, thuận miệng nhắc tới, không ngờ Tống Như thật sự đồng ý. Được Anh dẫn em qua đi Tống như lập tức nhận lời Hoàn toàn không do sự Tốt quá Anh đã biết em rất ân cần mà Ân cần à Tống như cười rất thản nhiên Theo bùi lọc phong lên xe Cô sẽ chỉ ân cần với người xứng đáng thôi Người như hắn và Dương Vũ Mịch thì không xứng Mà vào lúc này Ai thua ai thắng còn chưa chắc đâu Nhận được vai nữ số 3 Thì có thể xem là ảnh hậu à Ai nói cho cô biết thế Dọc đường đi Bùi Lạc Phong đều nghịch điện thoại Có lẽ đang nhắn tin với Dương Vũ Mịch Tống như ngởng đầu nhìn về phía ngoài cửa kính Vừa bạn đi qua công ty của Dương Sa Cửu Lạc Phong Xét về thực lực Thì giải trí Huy Hoàng và giải trí Đại Thiên Ai lợi hại hơn Cái này à Trước mắt Đại Thiên vẫn là công ty giải trí có thực lực nhất Bùi Lạc Phong trả lời thật Trợ lý của Bùi Lạc Phong Ngồi ở phía trước nói một câu Cậu Phong Sáng năm chúng ta chắc chắn có thể vượt qua Đại Thiên Chờ Vũ Mịch nhận được ảnh hậu Tất cả đều không thành vấn đề Tống như không hề để ý đến bọn họ Người đàn ông kia làm sao có thể Để cho tùy tiện ai đó vượt qua được chứ Chỉ dựa vào chút mánh khỏe này của bọn họ Có quá mấy đời nữa Cũng không thể làm được Trong giây lát Tống như tự nhiên cảm thấy cô hơi nhớ mong gương mặt đẹp trai Đến lạ thưởng kia Nhớ tới nụ hôn và sự dịu dàng của anh Khi trong đầu hiện lên dáng vẻ của anh Trong mắt Tống Như đầy ý cười, chỉ là Bùi Lọc Phong vẫn đang cố dỗ Dương Vũ Mịch, căn bản không để ý đến cô. Chờ tới lúc xe chạy đến đầu đường kế tiếp, Tống Như cúi đầu nhìn một tin nhắn chưa đọc trên điện thoại. Mọi chuyện đều đã làm xong, anh chụp có thể để lộ ra bất kỳ lúc nào. Chị Hy làm việc, quả nhiên khiến người ta yên tâm. Tống Như không nhắn tin lại cho chị Hy, xuống xe như không có chuyện gì xảy ra, đi đến phòng bệnh của Dương Vũ Mịch. Bởi vì tin tức bên ngoài đang ẩm ý Nên Sương Vũ Mịch căn bản không dám ra khỏi viện Cô ta là mình vị thương trong lúc huấn luyện người mới Chính là muốn ngăn chặn bùi lọc phong Không để cho anh ta đăng ký kết hôn với Tống Như Tống Như chỉ cảm thấy Sương Vũ Mịch Đã dồn hết tâm tư lên trên người đàn ông rồi Thảo nào nhiều năm qua cũng không thể nổi tiếng được Trong phòng bệnh Sương Vũ Mịch nghe trợ lý báo cáo thì vô cùng đắc ý Không ngờ Tống Như còn thật sự dám đến Tôi nhất định sẽ làm cho cô ta hối hận vì quyết định này Làm cho cô ta vĩnh viễn cũng không dám nhắc lại chuyện kết hôn với Lạc Phong Vũ mịch tôi đã sắp xếp phóng viên xong rồi Chỉ cần cô kêu lớn một tiếng tôi sẽ lập tức dẫn người xông vào Yên tâm đi tôi sẽ cố gắng làm như mình vừa bị thương Để cho Tống như biết ai mới là người phụ nữ bùi Lạc Phong yêu nhất Cô ta siết chặt nắm tay Mỗi ngày ở giải trí huy hoàng đều đang thử thách sự kiên trì của cô ta Cô ta đã sớm muốn đẩy Tống Như từ trên đám mây xuống Cứ chờ xem đi Người phụ nữ nổi bật nhất bên cạnh Bùi Lọc Phong Chỉ có thể là cô ta À đúng rồi Chúng tôi đã lên kế hoạch cho cô làm ảnh hậu Bất kể tốn bao nhiêu tiền Nhất định sẽ làm cho cô nhận được giải thưởng kia Dương Vũ Mịch nhếu mày Nhỏ sẵn một chút Đừng để người khác nghe được Ở đây không phải không có người ngoài sao Trợ lý mỉm cười không để ý nói Cô ta sắp tới rồi Cô nhanh nằm xuống đi Dương Vũ Mịch vội vàng nằm xuống giường bệnh Xà vờ yếu ớt Lát sau Tống Như dẫn Bùi Lọc Phong đi đến Vũ Mịch Tống Như tới thăm em Muốn thảo luận một chút với em Về kỹ năng diễn xuất Em làm sao vậy Bùi Lọc Phong nói được một nửa Đã thấy Dương Vũ Mịch miễn cưỡng Chống tay xuống giường để ngồi dậy Anh ta vội vàng xông lên đỡ cô ta Lọc Phong xin lỗi Em quá vô dụng Chỉ vì chút vết thương nhỏ này Mà làm phiền anh nhiều lần như vậy Còn làm cho Tống Như phải chịu ớt ước Dương Vũ Mịch từ trong lòng Bùi Lọc Phong ngởng đầu lên Tống Như Cô sẽ không trách tôi chứ Tống Như lạnh lùng nhìn hai người bọn họ Ở trước mặt cô Mà bọn họ cũng không hề e ngại gì cả Bùi Lọc Phong lung túng mỉm cười Bản thân cũng ý thức được hành động của mình có phần không thích hợp Tống Như sẽ không nghĩ như vậy đâu Em bị thương cũng không phải là cô ý Lọc Phong Em thấy tình trạng của Vũ Mịch không tốt lắm Anh đi mua cho cô ấy chút nước quả đi Tống như đặt tôi xuống Ôn hòa bờ miệng nói Đây là phép lịch sự cuối cùng của cô Sao cô có thể sai cậu chủ Phong làm việc chứ Mắt trợ lý của Dương Vũ Mịch trợ lên Cũng sắp rơi ra ngoài rồi Cậu chủ Phong để tôi đi cho Tống như chợt nghiêm mặt lập tức nổi giận Ở đây tới phiên anh nói chuyện sao Là ai nói cho anh biết là tôi không thể sai được Lọc Phong Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy Còn anh tính là gì Cô vừa rứt lời, trợ lý của Dương Vũ Mịch muốn giải thích Nhưng Dương Vũ Mịch đã ngắt lời anh ta Đừng nói nữa, Lạc Phong, vậy làm phiền anh Tống Như lạnh lùng liếc nhìn trợ lý này Nhìn anh ta và Bùi Lạc Phong một trước một sau Đi ra khỏi phòng bệnh Dương Vũ Mịch cắn răng Rõ ràng câu nói kia là nói cho cô nghe Cho dù Bùi Lạc Phong rất ân cần với cô ta Nhưng vợ chưa cưới chính thức của anh ta vẫn là Tống Như Nghĩa đến đây trong mắt Dương Vũ Mịch Liền lộ ra sự ghen tị thâm độc Cô tới tìm tôi Là muốn tôi dạy cô đóng phim như thế nào à Tống như giống như không biết gì Lấy kịch bản ra Thật ra hôm nay tôi muốn cầu xin cô rời khỏi huy hoàng Dương Vũ Mịch ho khai một tiếng Tôi nhận được tin tức suy luận bên ngoài về cô Đã ảnh hưởng đến danh dự của công ty Vì tốt cho Lạc Phong Cô nên chủ động rời khỏi công ty Nên, Tống Như đã sắp không kìm chế nổi cơn sận của mình, lạnh lùng nói. Sương Vũ Mịch, mời cô hãy chú ý lại lời nói của mình đi. Cô ở bên cạnh Bùi Lọc Phong, bỏ công bỏ sức bao nhiêu năm. Cho dù không nói tới tình cảm, chỉ riêng chuyện trước đây cô giúp giải trí huy hoàng kiếm được bao nhiêu lợi ích. Ba mẹ Bùi Lọc Phong cũng không dám nói với cô những lời như vậy. Sương Vũ Mịch tính là gì? Có tư cách gì chứ? Tống Như... Tôi nói như vậy cũng là tốt cho cô thôi Tôi đã sắp xếp xong xuôi rồi Chờ sau khi cô rời khỏi công ty sẽ tuyên bố Tống như tận mắt nhìn thấy Dương Vũ Mịch Tự mình đẩy ngã bình hoa ở đầu giường Ở trong phòng bệnh Tiếng vỡ nát vô cùng chói tai Tiếp theo liền nghe được phía ngoài Có tiếng bước chân vội vàng chuyển đến Còn có tiếng thét chói tai của Dương Vũ Mịch Trong phòng bệnh Vũ Mịch cô không sao chứ Trợ lý của Dương Vũ Mịch xông vào trước tiên giống như đã sớm biết trong phòng sẽ xảy ra chuyện vậy. Tiếp theo là phóng viên ùa lên vây quanh giường bệnh. "Tôi, các người đừng chụp, đừng chụp nữa. Tống Như không phải cố ý làm tổn thương tôi, cô ấy chỉ là quá tức giận thôi, là tôi có lỗi với cô ấy, tôi không tốt." Tôi bằng lòng nhưng lại vai diễn giúp cô ấy có lại công việc. "Cầu xin các người đừng chụp nữa." Trong miệng cô ta nói vậy nhưng vẫn cố tỏ ra đáng thương trước ống kính. Mà tất cả những điều này rơi vào trong mắt Tống Như Chỉ là một trò siếc nhỏ đã sớm được thu xếp Ngay sau đó các phóng viên chị ông Kính và Tống Như Mời cô giải thích một chút Vừa rồi trong phòng bệnh đã xảy ra chuyện gì vậy? Tống Như bình tĩnh ngước mắt lên Sao tôi phải giải thích? Trên giường bệnh, giường vũ mịch hô lên Tống Như cô đi nhanh đi Tôi sẽ giải thích giúp cô Nếu như cô ta có kỹ năng diễn xuất như vậy trong lúc đóng phim Thì đã sớm nổi tiếng rồi Tống Như thu hồi lại tầm mắt, không qua hứng thú ở lại nữa, cô đang muốn rời khỏi đó thì Bùi Lãng Phong đi đến, nhìn thấy cảnh tượng loạn trong phòng bệnh, anh ta nghiêm khắc nhìn Tống Như. Ở dưới tình huống như vậy, Tống Như không ngờ còn gây phiền toái cho anh, cô trở nên không bớt lo như thế này từ bao giờ vậy? Anh ta đi thẳng tới bên cạnh Dương Vũ Mịch quan tâm hỏi, "Em thế nào, có bị thương ở đâu không?" "Em không sao, chỉ là Tống Như, cô ấy có thể hiểu lầm em." Dương Vũ Mịch lộ vẻ tuổi thân. Tống Như vừa muốn mở miệng đã bị Bùi Lọc Phong quát một tiếng. Đủ rồi, còn ngại ở đây không đủ loạn sao? Đưa cô ấy về. Anh ta quát trợ lý. Tống Như nhìn sáng vẻ bọn họ trong tôi có em, trong em có tôi thì rời ánh mắt đi. Nếu đây là lựa chọn của Bùi Lọc Phong anh ta tốt nhất không nên hối hận. Về mặt Tống Như không cảm xúc đi ra khỏi phòng bệnh nói với người trợ lý Tôi không cần anh đưa đi, tự tôi sẽ đi. Cho dù Bùi Lọc Phong không nói, cô cũng không sảnh ở đây nhìn bọn họ khoe khoang ân ái. Trợ lý của Bùi Lọc Phong nghe vậy thì hư lại một tiếng. Trong mắt của đám cấp giới bọn họ, bà chủ Bùi tương lai là Dương Vũ Mịch, không phải là Tống Như. Nhưng một trận gió bão đang lặng lẽ kéo tới. Chẳng mấy chốc, tin tức Tống Như xả vờ đến thăm bệnh để ép Dương Vũ Mịch phải nhường lại vai diễn, đã một lần nữa leo lên đầu bản tin. Giải trí huy hoàng lập tức đứng ra bảo vệ Dương Vũ Mịch mà hoàn toàn không để ý tới Tống Như. Trong lúc mọi người đang bàn luận xôn xao về Tống Như, một tập ảnh đột nhiên xuất hiện. Những tấm ảnh chụp thân mật giữa Bùi Lạc Phong và Dương Vũ Mịch, bắt đầu từ 4 năm trước bị vạch trần, cho dù là ánh mắt hai người nhìn nhau lúc tham dự hoạt động, đến khi hai người lén gặp mặt đều bị người ta chụp được. Quan hệ giữa hai người bọn họ đều giống như một đôi yêu nhau. Phía dưới vẫn gắn một tấm ảnh của Dương Vũ Mịch ra vào khoa phụ sản. Hóa ra Dương Vũ Mịch Mới là kẻ thứ ba, tranh chân vào tình cảm của người ta. Đồng thời ở trên mạng, có người đăng về biểu hiện đặc sắc của Tống Như khi thử vai. Nói rõ nếu bộ phim này được công chiếu, diễn viên đóng vai Trần Nhi mà không diễn tốt bằng Tống Như, chứng tỏ không tuyển trọng vai diễn có mở ám. Có người suy đoán Tống Như vì yêu nên mới bị ép, bắt buộc phải chứng minh năng lực của mình. Còn có người nói, dựa vào giá trị của Tống Như năm đó tuyệt đối nghiền ép được Dương Vũ Mịch. Cô bởi vì Bùi Lọc Phong mới phải uất ước chính mình, bây giờ lại rơi vào kết quả như vậy là giải trí huy hoàng nợ cô. Lúc này, người của đoàn làm phim tới thảo luận với Sương Vũ Mịch về công việc sau này. Phó đạo diễn vừa nói được vài câu đã nhận được điện thoại của cấp trên. Được rồi, tôi sẽ lập tức tìm hiểu. Sương Vũ Mịch còn không biết chuyện gì xảy ra, đã thấy phó đạo diễn lấy điện thoại di động ra. Đưa một ảnh chụp phóng to cảnh cô ta và Bùi Lạc Phong thân mật đến trước mắt cô ta. Cô Dương, quan hệ giữa cô và Tổng giám đốc Bùi là như vậy sao? Dương vũ mịch ngơ ngác về mặt bối rối. Sao các người có thể có được tấm ảnh này chứ? Phản ứng đầu tiên của cô ta đã chứng minh tấm ảnh không phải là ảnh ghép. Phó đạo diễn thu lại kịch bản. Cô Dương, cho dù chúng tôi không có quyền hỏi đến chuyện riêng của cô, nhưng chuyện phát triển đến mức này chúng tôi chỉ có thể chờ mong và lần hợp tác tiếp theo thôi. Không, anh chờ một lát, tôi có thể giải thích." Bên cạnh có nhân viên thì thầm nói một câu. Vừa già vợ thay thảm, vừa ngủ với chồng chưa cưới của người khác, thật lợi hại. "Anh nói gì?" Dương Vũ Mịch buồn bực kêu lên một tiếng, trong đầu hoàn toàn rối loạn. Người nhân viên này nhìn cô ta, sự thật đã bày ra trước mắt rồi, lẽ nào còn là người khác vu hãm hại cô sao? Không có kỹ năng diễn xuất thì cũng thôi, không ngờ nhân phẩm của cô Lại thấp kém đến như vậy Anh Dương Vũ Mịch vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu cho trợ lý Còn không mau đuổi bọn họ ra ngoài Trợ lý kịp phản ứng Muốn hành động Thì nhân viên của tổ đạo diễn đều đã đi rồi Dương Vũ Mịch tức giận đến dung cả người Nắm chặt lấy ga giường Tống như cô thật độc ác Cô ta vội vàng gọi điện thoại tới cho Bùi Lạc Phong Nhưng anh ta đang đau đầu vì chuyện ảnh chụp Tính tình lúc này tất nhiên không tốt lắm Lạng Phong em rất sợ Dương Vũ Mịch lấy ra giọng điệu quen thuộc khóc lóc làm nũng Nhưng người đàn ông này căn bản không có tâm trạng đâu mà rỗ cô ta Công ty đã phái người đi xử lý rồi Sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì quá lớn đâu Nhưng trong thời gian tới chúng ta vẫn không nên gặp mặt thì hơn Lào Phong Được rồi em đừng gây chuyện nữa Anh ta nghiêm mặt cúp máy Ngồi ở trong phòng làm việc và cảm thấy không biết phải giải quyết thế nào Bây giờ Tống Như căn bản không nghe điện thoại của anh ta Thật không biết Rốt cuộc cô muốn thế nào Mà bằng lòng bỏ qua nữa Bỗng nhiên màn hình điện thoại sáng lên Đó là tin nhắn gửi từ một số điện thoại lạ Muốn biết địa chỉ mới của Tống Như Thì lập tức đến quán cà phê Đường Ngân Đông Đây là tin nhắn của ai gửi tới vậy Bùi Lọc Phong không kịp suy nghĩ cẩn thận Lập tức chạy ra ngoài Tại phòng riêng trong quán cà phê Tống Như và Dương Gia Cửu ngồi đối diện nhau Mùi cà phê thơm thuần khiết nhẹ nhàng Lan tỏa trong không trung Hắn tới rồi Dương Giang Cửu nhìn về phía cửa trầm giọng nói Anh muốn biết bước tiếp theo của Tống Như sẽ làm gì Tống Như thản nhiên ừ một tiếng Tiếp tục xem tin tức trên điện thoại di động Không hề có ý nhìn Bùi Lọc Phong ở bên ngoài Em không gặp à Ánh mắt anh vẫn nhìn gương mặt Tống Như Vẻ đẹp trên người cô gái này đầy khoa trương mà lại bình thản Mê người giống như vòng xoáy vậy Em không muốn gặp anh ta, chỉ muốn tăng chút thú vị cho trò chơi này mà thôi. Dương gia Cửu cong môi cười nhạt. Anh còn tưởng em cố ý hẹn anh, không ngờ vì người đàn ông khác. Không phải. Ở trước mặt anh, tống như vĩnh viễn không thể nén được tình cảm thật sự của mình. Cô vừa hoảng loạn, lại vừa khẩn trương giải thích. Nghe giọng nói trầm lặng của anh, trái tim cô lại đập chập mất nửa nhịp. Vậy thì là gì? Dương gia Cửu tiến hành hỏi theo tuần tự, tay giữ lấy cô động tác ngang ngược. Nói Em chỉ muốn gặp anh Tống Như chưa từng nói với người đàn ông nào như vậy Khác với ở trước ông kính mái quay Cô nói xong mấy từ này Thì gương mặt đã đỏ bừng Trái tim đập thỉnh thịt Cho dù cô rất xấu hổ Nhưng mỗi từ đều rất chân thành Vậy sao em ngồi xa thế Đôi môi mỏng của Dương Gia Cửu khẽ nói Rồi đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Tống Như Ôm lấy vai của cô Tống Như ngoan ngoãn Dựa vào ở trong ngực anh cười tươi Từ góc độ của bọn họ có thể thấy rõ ràng tình hình trong đại sảnh. Thấy Bùi Lạc Phong đang ngồi lo lắng chờ đợi bao nhiêu lần cô thức trắng đêm chờ anh ta khi trái tim chân thành của cô bị anh ta sẫm đạp trên mặt đất. Cô ngu xuẩn như vậy đấy. Đại khái khi đó Dương Vũ Mịch đang nằm ở trên giường của anh ta. Dương Gia Cửu nhìn người phụ nữ bên cạnh im lặng không nói Có phải em quá ngây thơ không? Tống như từ trong lòng ngưỡng đầu hỏi Ừ Dương Gia Cửu nghiêng đầu nhìn gương mặt của cô Không thể không nói cách làm của cô giống như một đứa trẻ Nhưng anh có thể thấy được quyết tâm của cô Nhưng anh cảm thấy người phụ nữ trẻ con như vậy Càng thích hợp với anh hơn Dương Gia Cửu tự nhiên cầm cốc cà phê trên bàn lên Tống như khẽ nói Đó là của em Dương Gia Cửu vẫn uống Nhìn giống mô đỏ mờ nhạt trên miệng cốc nói Đây có tính là hôn gián tiếp không? Tống như xấu hổ Gò má ửng hồng, dường như đã hiểu được ẩn ý trong ánh mắt của anh. Cô chậm dãi nhắm mắt lại, chờ đợi nụ hôn của anh. Dương Gia Cửu không sao sự nữa, nhưng người cúi đầu, người phụ nữ này dường như là kiếp nạn đã định sẵn trong cuộc đời anh. Vừa gặp được cô là anh rất khó có thể không chế bản thân không tới gần cô, không ôm cô được. Anh làm sao nỡ nhìn người vợ yếu điệu của mình bị đám người rắc rưởi kia bắt nạt được. Chỉ có thể là Tống Như bắt nạt bọn họ thôi. Bùi Lọc Phong chờ đợi rốt cuộc không chịu được Không ngừng gọi điện cho số kia Nhưng trước sau không có người nào nghe máy Anh ta lại không dám rời đi Qua một giờ Người phục vụ dựa theo sắp xếp của Tống Như Đưa cho Bùi Lọc Phong một tờ giấy Phía trên dĩ nhiên không phải là địa chỉ mới của cô Mà đó là một câu nói Trong vòng 3 ngày Phải làm cho Dương Vũ Mịch Rút khỏi cuộc cạnh tranh giải thưởng ảnh hậu Đôi lại tôi sẽ cho anh địa chỉ mới của Tống Như Bùi Lạc Phong thầm mắng một câu Nhìn xung quanh một lượt rồi mới đứng dậy rời đi Không cần nhìn mặt anh ta Cũng biết anh ta chắc chắn đang giận điên lên Tâm trạng của Tống Như không hề thay đổi Ở trong cuộc đời của cô Bùi Lạc Phong đã không đáng để cho cô phải lưu luyến để ý nữa Về nhà thôi Anh muốn làm chút chuyện khác Chuyện gì? Tống Như kinh ngạc nhìn về phía anh xương Gia Cửu không nói nữa Toàn thân tàn ra hơi thở lạnh lùng Tống Như lại nhìn chằm chằm vào anh muốn nhìn thấu anh Em nhìn anh như vậy là muốn mời Thật ra em còn muốn đi tới một chỗ nữa Tống Như bình tĩnh chủ động khoác lên cánh tay Sương Gia Cửu tránh ánh mắt nóng bỏng của anh Sau khi qua đó rồi tối về nhà chúng ta có thể tiếp tục chuyện chưa làm không Sương Gia Cửu cố ý cám dỗ cô mà sau khi Tống Như nghe được cũng rất khẩn trương im lặng không lên tiếng Hai người không về nhà Đi tới nhà thờ bên bờ biển, nơi Tống Như muốn đi. Tống Như không hề hy vọng mình có bất kỳ chuyện gì giấu Dương Gia Cửu. Anh cho cô thời gian để cắt đứt quá khứ, giống như hiểu rõ điều này có ý nghĩa như thế nào. Nếu như cô không thể hoàn toàn buông bỏ chuyện cũ giữa mình và bùi lọc phong, cũng không có tư cách làm người phụ nữ của anh. Chiếc xe dừng lại ở trước cửa nhà thờ. Tống Như và Dương Gia Cửu cùng sóng vai đi vào trong. Tôi muốn lấy lại ảnh chụp mà tôi đã gửi ở đây. Tống như nói với trà sứ Dương Giang Cửu nhìn mặt cô Nhưng không hề mở miệng hỏi thăm lấy nửa lời Chờ tới khi cô nhận được quyển album này Anh mới hỏi Vì lấy cái này sao Ừ Trong này là sợi chỉ cuối cùng quấn quýt lấy em Tống như nhớ tới Từng chuyện xảy ra giữa cô cùng với Bùi Lọc Phong lúc trước Khi đó cô từng ngây thơ cho rằng Người đàn ông đó thật sự yêu cô Sau mới phát hiện tất cả Cũng chỉ là những lời nói dối bị đặt ra thôi Cô chắc chắn phải làm cho Bùi Lạc Phong trả ra đắt về những gì anh ta đã làm. Sương Gia Cửu nhìn cô ném album vào trong lửa. Ngọn lửa cháy bùm lên trước mắt bọn họ. Chút lưu luyến cuối cùng trong lòng cô đối với Bùi Lạc Phong đã bị đốt cháy. Từ hôm nay trở đi, em sẽ chỉ sống với bản thân mình, sống xứng đáng với anh thôi. Tống như ngừng đầu cười trong sự dịu dàng, lộ rõ sự quyết tâm. Tống như nắm tay anh, Cảm nhận hơi ấm từ trong lòng bàn tay anh chuyển tới Cô tự nhủ với mình Tuyệt đối sẽ không cho người khác lợi dụng Tổn thương anh nữa Những người này đã làm những gì với cô Cô sẽ bắt họ phải trả giá gấp bội Dương gia cửu lặng lặng chờ cô Một lúc lâu sau mới nói Bây giờ mọi chủ Dương có bằng lòng về nhà với anh chưa Tống như xấu hổ khẽ gật đầu mỉm cười ôm lấy cổ anh Và để anh bế lên xe Em đương nhiên bằng lòng rồi Bùi Lạc Phong tìm kiếm Tống Như khắp nơi Nhưng điện thoại của cô tắt máy Người thì không liên lạc được Anh ta thậm chí tìm thám tử tư đi thăm dò địa chỉ mới của Tống Như Chuyện xảy ra gần đây Làm cho anh ta cảm thấy rất kỳ lạ Trước đây Tống Như căn bản Sẽ không làm vậy với anh ta Nhưng bất kể thế nào Anh đều sẽ không thể buông tha Tống Như Không thể buông tha thế lực nhà họ Tống phía sau cô Lạc Phong Sao mãi mà không thấy anh tới tìm em vậy Dương Vũ Mịch dẫn theo trợ lý xông vào văn phòng Thấy Dương Vũ Mịch Trên mặt Bùi Lọc Phong lập tức tươi cười ra hiệu cho trợ lý và thư ký ra ngoài Anh ta đi tới ôm thắt lưng cô ta Anh muốn để em ở lại bệnh viện nghỉ ngơi cho tốt Không muốn làm phiền em Thật sao? Sao em lại nghe nói anh đang tìm kiếm tống nhừ ở khắp nơi? Dương Vũ Mịch chu cái miệng nhỏ Uất ức đôi áo sơ mi của anh ta Em vì anh mà chịu khổ nhiều như vậy Lẽ nào trong lòng anh cũng chỉ có cô ta thôi sao Em không quan tâm tới danh phận Chỉ xin anh đừng bỏ con của chúng ta Nếu không em thả bỏ nó Em đừng nói nhảm Vừa nhắc tới đứa trẻ Bùi Lạc Phong lại khẩn trương Anh chỉ vì em và con Mới phải nhất định tìm được Tống Như thôi Trước khi em sinh con Anh chắc chắn sẽ làm cho em nhận được Giải thưởng lớn ảnh hậu này Lạc Phong Hy vọng anh vĩnh viễn nhớ lời hứa của mình Lúc này Dương Vũ Mịch Mới nâng môi thơm lên Vì muốn bảo vệ Xương Vũ Mịch Bùi Lọcong dùng số tiền lớn mua tài khoản nổi tiếng trên mạng tỉ mì thiết kế bàn thảo mua thủy quân tẩy trắng ảnh chụp của mình và Dương Vũ Mịch trên diễn đàn và trên các trang web lớn nói rằng ảnh chụp kia là photoshop hơn nữa hôm đó còn có người thứ ba có mặt ở hiện trường hoàn toàn không phải như sự bịn đạt của tin tức luật sư của công ty giải trí Huy Hoàng cũng dùng tài khoản chính thức của công ty tuyên bố sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý Đối với người ác ý tung tin đồn, hơn nữa còn ám chỉ Tống Như vì ghen tuông nên mới cố ý bôi đen hình tượng của Dương Vũ Mịch. Anh ta tẩy trắng khắp nơi quả thật đã chiếm được hiệu quả, một lần nữa Tống Như lại phải làm cừu con thấy tội, bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, anh ta bảo vệ Dương Vũ Mịch, hoàn toàn không quan tâm danh dự của Tống Như. Lúc Trị Hy nhìn thấy tin tức, tức đến mức nổi trận lôi đỉnh. Anh ta vẫn còn là đàn ông sao? Không đúng. Anh ta vẫn còn là con người sao Tống như thở dài Chị Hy Chị đừng tức giận Chị có thể không tức giận sao Em vì công ty giải trí Huy Hoàng Làm bao nhiêu chuyện Giúp anh ta kiếm tiền Đời này anh ta cũng phải cảm kích em Bây giờ anh ta lại vì người phụ nữ khác Mà làm ra chuyện có lỗi với em như vậy Một hơi này chị nhịn không được Chị Hi nói phải đi tìm Bùi Lọc Phong tính sổ Tống như kéo lại Cô đang muốn khuyên chị Hy Trợ lý tần viễn của xương gia cửu đã tới Bà chủ, Ngài Dương mời cô tới phòng anh ấy. Bà chủ, mấy người nhận sai người phải không? Chị Hy nhìn Tống Như gật đầu đáp lời, ánh mắt kinh ngạc trợn tròn. Tống Như, em, chắc không được gần đây, chị cảm thấy lúc em ra vào công ty cứ lạ lạ, không phải em gạt chị đi gặp người nào đấy chứ. Nếu không phải Tống Như dùng thứ chân quý nhất của mình trao đổi, sao lại có người nguyện ý đứng sau lưng? trì diễn viên cũ đã rời khỏi giới giải trí 2 năm như cô chứ Chị Hy đừng nghĩ nhiều Chuyện này trên đường đi em sẽ giải thích với chị Tống như nói xong đứng dậy đi ra ngoài Chị Hy có chút sốt ruột Chạy chậm đuổi theo Em vẫn luôn rất xuất sắc Cho dù muốn vạn ngã Xương vũ mịch Cũng không nên đi lệch đường Em còn trẻ tuổi Còn có tương lai tốt đẹp phía trước Ánh mắt Tống như lé lên nhách môi cười Chị Hy em sẽ không bán đứng bản thân Người em muốn gặp đợi chút nữa chị sẽ biết Chỉ vì tin tưởng Tống Như Chị Hy mới luôn làm việc với cô Bây giờ nhìn thấy sáng vẻ này của Tống Như Nhìn chiếc xe tới đón Tống Như hừ một tiếng Không biết là lão già nào có tiền như vậy Cô làm người đại diện của Tống Như Mấy năm nay cũng thấy không ít trường hợp lớn Loại xe hơi cấp bậc này Ở thành phố này không có mấy người có thể lái được Xà hòa vững vàng cũng không khoa trương Trong đầu cô lướt qua vài người Lại cảm thấy đều không đúng Tóm lấy tay Tống Như Hai người tiến triển đến một bước kia rồi hả Vì sao anh ta lại gọi em là bà chủ Tống Như mỉm cười Hình như cung phản xạ của chị Hy có chút dài Chị Hy Em vẫn luôn không nói với chị Thật ra em đã kết hôn rồi Trong đầu cô đột nhiên nghĩ tới người đàn ông Luôn đối xử tốt với cô kia Bất sắc bật cười Tống Như Chuyện cười này không hề buồn cười chút nào đâu Chị Hi khiếp sợ không nói nên lời, sững nhìn cô cau mày. Nhưng Tống Như không tiếp tục giải thích, mà chờ chị Hi tiếp nhận sự thật này. Cô cũng không có ý định luôn giấu giếm chuyện mình và Dương Gia Cửu kết hôn, hơn nữa chị Hi là người nhà, cô đã sớm muốn nói cho chị Hi. "Không không không, Tống Như, em nghe chị nói, em không thể vì đôi nam nữ cặn bã kia mà hủy hoại bản thân, nhất định vẫn còn biện pháp khác." Ở trong mắt chị Hi, chắc chắn Tống Như vì muốn có được thế lực của người nào đó mà phải cam chịu ớt ức. Tài xế và tần viễn một đường im lặng, không nghĩ tới Tổng Giám đốc Dương nhà bọn họ đã bị người ta phán đoán thành loại thân phận khủng khiếp thế này. Cho tới khi xe dừng lại trước cửa khách sạn xa hoa nhất thành phố, chị Hy bẹp miệng. Rốt cuộc là ai? Tống như xá lên tai cô ấy, nhẹ nhàng nói ra tên Dương Gia Cửu. Đừng làm loạn nữa, chẳng lẽ là trùng tên trùng họ? Chị Hy quay người lại nhìn thấy Tống Như đi lên bậc thang, người đàn ông nghênh đón cô có đôi mắt sắc bén, mũi thẳng, khiến ngũ quan như điêu khắc càng thêm lập thể, trên người mang theo ánh sáng của thần. Thật sự là tổng giám đốc của công ty giải trí Đại Thiên, Cửu. Chị Hi kinh ngạc bุ miệng. Anh ta nhã nhấc tay tay Tống Như, mặc trang hàng hiệu của Italy đứng trên bậc thang, khí thế phi phàm, hai tròng mắt vốn đầy lãnh đạm kiêu ngạo của anh Khi nhìn thấy tống như lại tràn đầy dịu dàng gia cửu Đây là người đại diện em từng nói với anh chị Hy Tống như nh lại gần bên người Dương gia cửu ý cười tràn đầy trên khuôn mặt xinh đẹp của Tống như biểu lộ nụ cười hạnh phúc cô tin tưởng chị Hy nên mới nói ra thần phận của Dương gia cửu cho chị ấy biết cũng muốn chia sẻ và hạnh phúc này với chị ấy à Đúng vậy tôi là người đại diện của Tống như ngoại trừ những lời này Chị Hy thật sự không biết phải nói gì cho phải. Một người bị cô nghĩ nhầm là một lão già có tiền háo sắc, vậy mà lại là Tổng Giám đốc Công ty Giải trí Đại Thiên. Anh tuổi trẻ tài cao, làm việc mạnh mẽ vang dội trong ngành giải trí biết bao thiên kim tiểu thư tha thiết mơ ước. Trong lòng chị Hy yên lặng cảm tạ ông trời, khiến Tống Như nhờ họa được phúc. Phòng đã đạt rồi, Tần Viễn sẽ đưa hai người tới đó. Anh có một cuộc họp đột xuất, tối nay về nhà gặp. Quý ông Xương ra cửu Khẽ hôn lên sờn mặt Tống Như Cất bước đi xuống bậc thang nói với chị Hy Lần đầu gặp mặt Chiều đãi không chu đáo Tôi sẽ sắp xếp vào lần sau Cảm ơn cô đã chăm sóc và trợ giúp Tống Như Tổng giám đốc Dương khách sáo rồi Chị Hy chạy tới bên cạnh Tống Như Kích động kéo tay Tống Như Nhanh nhanh nhanh Véo chị một cái Chị xem xem có phải chị đang nằm mơ không Chị Hy Tống Như không lai chuyển được cô ấy Đành phải nhẹ nhàng véo cô ấy một cái Wow, chuyện này quá bất ngờ Dù thế nào chị cũng không nghĩ Sẽ là Dương Gia Cửu Thật sự là ông trời phù hộ Giúp em thoát đi ma trưởng của tên cạn bã Bùi Lạc Phong kia Tìm được người đàn ông tốt Lại đẹp trai nhiều tiền như vậy Em kết hôn quá đúng rồi Mặc kệ lời chị Hy nói Có phải còn quá sớm hay không Cô chúc phúc tống như là thật Phòng mà Dương Gia Cửu đặc biệt sắp xếp đương nhiên là tốt nhất Cứ như vậy Chị Hy nghe Tống Như kể xong quá trình hai người kết hôn chừng mắt nhìn Không thể tưởng tượng được Dương Sa Cửu lại làm việc khiêm tốn như vậy Đây cũng là ý của em Tạm thời em không muốn công khai chuyện bọn em đã kết hôn Em muốn dựa vào chính mình một lần nữa trở về Đây là cơ hội duy nhất để em có thể chứng minh năng lực của bản thân Tống Như chín chắn nói về mặt cô tự tin mà kiên định Nếu như dựa vào danh vận mọi chủ Dương được trở về thời kỳ đỉnh cao Đây không phải là điều em muốn 3 năm trước em làm được Bây giờ em cũng có thể làm được Nếu em được hợp tác với nghệ sĩ khác Em sẽ giúp chị hủy hợp đồng với Bùi Lạc Phong Tìm một công ty tốt cho chị Chị sẽ không rời bỏ em Chị Hi buộc đùa Cô đã sớm quyết định sẽ luôn ở bên cạnh Tống Như Đương nhiên sẽ không rời đi Khi cô ấy gian nàn nhất Nhưng những hành động công khai của Bùi Lạc Phong Rất bất lợi cho em Bước tiếp theo chúng ta nên làm gì Chị Hi rất quen thuộc đường đi trong vòng tròn này Với tinh cách của Dương Vũ Mịch Nhất định sẽ khuyên Bùi Lọc Phong xuống tay với Tống Như Đương nhiên là trả lại hết toàn bộ những uất ước mấy năm nay Em phải chịu cho anh ta Tống Như lại nhạt uống nước trái cây Quả nhiên là người phụ nữ của Dương Sa Cửu Rất có khí thế Chị Hy cố ý đùa giỡn Bỗng nhẹ nhàng thở ra Trong tay chúng ta có đủ chứng cứ Chứng minh Bùi Lọc Phong và Dương Vũ Mịch có qua lại Chỉ xem em muốn làm thế nào thôi chưa cần vội công khai, em muốn đợi bọn họ đắc ý, sau đó mới ra tay. Bây giờ em đang suy nghĩ đoàn phim Liên Hoa. Tống Như vẫn luôn đặt chuyện này trong lòng. Em cảm thấy có chút có lỗi với đạo diễn Trần. Giờ phút này, ánh sáng trên người Tống Như có thể khiến người ta đui mù, đây cũng là nguyên nhân mà Trị Hi luôn luôn ở bên cạnh trợ giúp cô. Cô gái này vĩnh viễn là một dòng suối trong của giới giải trí này. Nhìn qua bề ngoài nhu nhược, nhưng một khi trong lòng đã có suy nghĩ Thì bất cứ ai cũng không thể ngăn cản Chị Hy chừng mắt nhìn Đúng như em không biết sao Đạo diễn Trần vẫn luôn tìm em Tìm em Đúng vậy trong email của chị Tất cả đều là thư mà trợ lý của ông ấy đã gửi tới Dường như ông ấy cũng không giận em Chị nghĩ em đã biết Đều do chị Bởi vì sắp xếp chứng cứ Mà bận tôi choáng bán hai mắt tống như sáng ngời Chị Hy phiền chị đi một chuyến Trước giúp em gặp đạo diễn Trần Không thành vấn đề để chị lo Sau khi Tống Như và chị Hy tách ra Cô trực tiếp trở về nhà Cô không nghĩ tới Dương Gia Cửu đã trở lại Cô thay giày chưa kịp xoay người Đã bị Dương Gia Cửu ôm eo Anh vừa tập thể hình xong Sau khi tắm tóc vẫn còn ẩm Mải hơi nhíu Đường cong gương mặt lộ ra vài phần uy nghiêm Gương mặt như vậy Dù là người phụ nữ như thế nào cũng sẽ động lòng Mà lúc này anh gác cầm lên cổ cô Từ phía sau ôm cô vào lòng Sao lại lâu như vậy? Lời nói bá đạo lại mang theo ghen tuông Khiến Tống như cong miệng Cô vừa căng thẳng vừa ngựa ngùng Cẩn thận xoay người trong lòng anh Nâng mặt anh lên Thật xin lỗi Ngài Dương Khiến anh đợi lâu rồi Cô kiễng chân Chủ động dâng lên một nụ hôn Ý muốn bồi thường Mùi hương của cô khiến tinh thần Dương Gia Cửu khẽ chấn động Ôm lấy thắt lưng cô Bồi thường Tống như mở to mắt Hơi dương cằm Dường như có chút khiêu khích cô gật đầu Ừ Ánh mắt thâm thúy của Dương Giang Cửu dừng lại trên mặt cô Đỡ lấy thắt lưng cô rồi bế cô lên Sau đó xảy bước đi vào phòng ngủ Giống như ôm bảo bối Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường đôi trong phòng Anh vuốt ve gương mặt cô Sợi tóc, cánh môi Khoảng cách hai người càng ngày càng gần Có thể rõ ràng nghe thấy tiếng tim đập của đối phương Em nên biết Chút bồi thường này còn chưa đủ Tài bắt đầu chậm rãi vuốt ve đuổi cô Trong giây phút tình mê ý loạn này Tống như chỉ nghe thấy tiếng hít thở Sao hòa của hai người Em biết không Có một cô gái nào có thể khiến Tổng sáng đốc Dương chờ đợi Em nguyện ý Nhận lấy sự trừng phạt của anh Tống như ôm cổ anh chậm rãi nhắm hai mắt Cô càng chủ động Dương gia cửu lại càng quý trọng Anh biết Tống như nguyện ý Trao cho anh tất cả Cần có quyết tâm và dũng khí rất lớn Càng như vậy Anh càng muốn khiến cô có ký ức tốt đẹp Còn anh Càng muốn được có trái tim Và trở thành tình yêu duy nhất của cô Lần sau Anh khẽ hôn đến môi cô Khiến bản thân cô tỉnh táo hơn Anh rất muốn hoàn toàn có được em Nhưng anh biết Em vẫn cần thời gian xác định Anh tin rằng ngày đó sẽ không quá xa Tống Như cảm động cục mắt Sa cửu Phần tâm ý và tình ý này Thật lâu vẫn không thể tiêu tan trong lòng Tống Như Vốt vè mái tóc của cô Sao xương ra cửu Lại không cảm động vì sự tín nhiệm của cô chứ Tuy rằng anh rất muốn giúp cô Nhiền nát tên cạn bã bùi lọc phong kia Nhưng anh biết Tống Như Muốn tự tay kết thúc mọi chuyện Xuống tầng nào Anh muốn cho em xem một thứ Anh nhanh chóng đứng dậy Mang đi đồ ấm kiểu diễm trong phòng Nhưng Tống Như có thể nhìn ra Anh cũng căng thẳng không kém cô Đi xuống tầng dưới Nhìn thấy anh đứng trước một căn phòng Anh đã cho người sắp xếp Không biết em có thích hay không? Mở cửa ra Tất cả đều là giày và quần áo Em muốn quay lại giới giải trí Những thứ này là điều không thể thiếu Tống như nhìn đến gây dại Tất cả những thứ này đều là cho em Đúng vậy Xương gia cử vừa nói vừa bật đèn một căn phòng khác bên trong trang sức chói mắt giữa ánh đèn cực kỳ xinh đẹp Khiến người ta mê say gian phòng này chỉ có một nữ chủ nhân Chính là em Lời nói của anh đã vắn một mũi tên và lòng tống như cảm ơn anh ôm lấy vai cô dương ra cửu cười thản nhiên anh tin rằng em nhất định sẽ thành công một lần nữa trở thành ngôi sao lái sáng trên bầu trời đêm khiến cho mọi người chứng kiến sự xinh đẹp của cô mục tiêu này sẽ thông qua sự nỗ lực của cô mà trở thành sự thật Bùi L phong sai lệnh cho tổ quan hệ xã hội làm việc suốtt ngày đêm cuối cùng cũng ngăn chặn được tình huống tiếp tục phát triển Bảo vệ hình tượng của công ty giải trí huy hoàng Tuy rằng trên mạng xã hội Vẫn có người thảo luận chuyện xấu của anh ta Và Dương Vũ Mịch Nhưng không quá đáng kể Bởi vì thái độ sám làm sám chịu của Tống Như Sự chú ý của cư dân mạng Đối với cô ngày càng nhiều Cũng có người tự phát thành lập fandom Đăng bài ủng hộ Tống Như Quay lại giới giải trí Phía đầu tư cũng không để ý hướng đi của dư luận Kiên trì muốn Dương Vũ Mịch Diễn vai Trần Nhi Nhưng dưới sự yêu cầu mãnh liệt của tổ đạo diễn diễn nữ số 2 trở thành Tống Như. Bọn họ cử người tới công ty giải trí Huy Hoàng bàn chuyện hợp tác, Bùi Lạc Phong vẫn luôn từ chối. Tống Như đã hơn 2 năm không đóng phim rồi, các người chắc chắn muốn cô ấy diễn. Đúng, đây là yêu cầu của tổ đạo diễn, hơn nữa chúng tôi tin tưởng thực lực của Tống Như. Cô ấy nhất định có thể đảm nhiệm nhân vật này. Trợ lý đạo diễn tiếp tục nói. Đây là hợp đồng, tổng giám đốc Bùi nhanh chóng sắp xếp cho cô Tống Như tới đoàn làm phim. Có thể đổi thành nhân vật khách mời khác được không Bùi Lọc Phong không cần nghĩ Cũng biết Sau khi Dương Vũ Mịch nghe thấy tin tức này Sẽ ẩm ý thành cái dạng gì Trong lòng anh ta cũng không hy vọng Tống Như trở lại màn ảnh Nếu để cô trở lại Như vậy càng khó không chế rồi Đây là quyết định cuối cùng của tổ đạo diễn Hơn nữa Nếu Tống Như không tham dự Rất có khả năng sẽ cắt giảm phần diễn của Dương Vũ Mịch Mong rằng Tổng Giám đốc Bùi suy nghĩ thật tốt Bùi Lạc Phong tức giận cắn chặt răng Lại không thể làm gì được Ngay khi Bùi Lạc Phong không biết Phải giải quyết chuyện này như thế nào Chị Hy đã nhận được bản phô tô hợp đồng Yên tâm đi đạo diễn Trần Tôi nhất định sẽ thuyết phục Tống Như diễn nhân vật này Cô ấy vẫn luôn tìm cơ hội Bù đắp chuyện trước kia Thù lao đóng phim sẽ bàn thôi Cúp điện thoại của đạo diễn Trần Chị Hy cực kỳ hưng phấn Tống Như Đây là nữ thần may mắn đăng thiên vị em Tống Như dựa vào sofa Nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ Bình tĩnh ừ một tiếng Mọi chuyện đều đang phát triển trong dự tính của cô Việc còn dựa vào người làm Chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy Sau khi Dương Vũ Mịch nhận được tin tức Chắc chắn sẽ làm loạn một trận Đó là tất nhiên Vì muốn quyến rũ bùi lọc phong Ngay cả chuyện mang thai cô ta cũng làm ra được Bây giờ bị em đoạt lấy nổi bật Vừa bạn nhận được vai nữ số 2 Phần diễn nhiều hơn cô ta 1 phần ba Cô ta không vội mới là lạ Cô ta càng vội vàng, chúng ta càng có lợi. Tống Như nói vô cùng chắc chắn. Cô đã chuẩn bị tốt tâm lý. Mà kệ Dương Vũ Mịch làm như thế nào, bọn họ đều có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Màn hình điện thoại di động sáng lên là tin nhắn của Dương Gia Cửu. Vất vả rồi, bà Dương. Khóe môi Tống Như cong lên đầy hạnh phúc. Có một người vĩnh viễn tin mình ở phía sau như vậy. Chuyện gì cô cũng không sợ. Ngay cả công ty giải trí đại thiên, cũng đã thu được tin tức, nói rõ chuyện này đã chắc chắn như đinh đóng cột rồi. Chuyện còn lại chỉ là xem xem Bùi Lạc vì bảo vệ Dương Vũ Mịch có thể làm được tới đâu thôi. Quả nhiên giống như Tống Như đoán trước, sau khi biết tin tức này, Dương Vũ Mịch không thể ngồi yên, trực tiếp từ bệnh viện chạy tới công ty. Cô ta muốn nghe Bùi Lạc giải thích. Cô ta dùng hết thủ đoạn mới lừa được trái tim của người đàn ông này, tuyệt đối không thể để Tống Như xoay chuyển tình thế. Cô Vũ Mịch, Tổng giám đốc Bùi đang họp Thư ký đứng trước cửa văn phòng ngăn cản Sương Vũ Mịch Bởi vì tuyên bố với bên ngoài là nằm viện tịnh dưỡng Lần này Sương Vũ Mịch đến công ty Cố ý dán băng gạc trên tay Tôi có việc gấp Bây giờ phải gặp được anh ấy Cô ta lớn tiếng hô Bùi Lọc Phong, anh ra đây Vũ Mịch Bùi Lọc Phong nghe thấy âm thanh mở cửa Lúc này em không ở bệnh viện Mà chạy tới công ty làm gì Em còn không trở lại thì sẽ bị Tống Như đoạt hết tất cả mọi thứ rồi. Dương Vũ Mịch không quan tâm, kéo tay Bùi Lạc Phong không buông, không lại chuyện được cô, đành phải sớm kết thúc cuộc họp. Bùi Lạc Phong đóng cửa văn phòng, dặn dò trợ lý canh ở bên ngoài. Anh đã hẹn gặp Tống Như và chị Hi rồi, anh sẽ khuyên cô ấy buông tha nhân vật này, như vậy đạo Trần cũng không thể nói gì rồi. Anh nói thật đơn giản, bây giờ cô ta đã tỏ rõ là muốn đối nghịch với rồi. Muốn khiến anh bỏ rơi em Tất cả những chuyện này đều là cạm bẫy Mà cô ta cố ý sắp xếp Cô ta chính là có ý muốn hủy họa em Sương Vũ Mịch tức giận đến hiến răng Trước mặt Bùi Lọc Phong Cũng không thèm che giấu sự chán ghét Đối với Tống Như Được rồi đừng nói nữa Để người khác nghe thấy thì phải làm sao Anh biết em ốt ức Không phải anh vẫn luôn ở bên cạnh em sao Yên tâm đi Anh sẽ giúp em có được nhiều phần diễn hơn Nữ số 3, nữ số 2 có gì khác biệt Dương Vũ Mịch nhất quyết không tha hừ một tiếng. Nếu cô ta thật sự tái nhập chức thành công, dựa vào sự ảnh hưởng của ảnh hậu Kim Vũ thì cô ta còn có thể coi trọng anh sao? Đến lúc đó nhất định sẽ một cước đá văng anh. Chuyện này Tống Như sẽ không làm như vậy. Ngoài miệng Bùi Lạc Phong nói như vậy, nhưng trong lòng đã bắt đầu dao dự rồi. Gần đây quả thật tác phong làm việc của Tống Như rất kỳ quái, lời nói của Dương Vũ Mịch cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Lạc Phong Thừa dịp cô ta vẫn còn ở trong công ty, khuyên cô ta buông tha nhân vật này, an tâm gả cho anh, là một người vợ hiền không phải tốt sao? Dương Vũ Mịch tiếp tục khuyên bảo. Cốc cốc. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Bùi Lọc Phong nới lỏng bàn tay đang nắm tay Dương Vũ Mịch, bước sang bên cạnh một bước lớn. Vào đi. Hóa ra cuộc họp quan trọng của Tổng giám đốc Bùi chính là Dương Vũ Mịch. Chị Hy và Tống Như bước vào, nhìn thấy hai người họ cùng ở trong văn phòng châm chọc hỏi. Bùi Lạc Phong và Dương Vũ Mịch liếc mắt nhìn nhau Đang muốn giải thích Tống như mặt không biểu cảm ngồi lên ghế sofa Bây giờ cô đã không còn có chút cảm giác gì Với Bùi Lạc Phong nữa rồi Chỉ là vợ kịch này vẫn chưa diễn xong Chị Hy Lạc Phong cũng chỉ vì công ty Giống như thông báo đã viết Anh và Vũ Mịch thanh bạch đúng không Vị hôn phu của em Tuy Tống như nhìn Bùi Lạc Phong Nói ra những lời này Nhưng giọng nói lại vô cùng lạnh lùng Không hề có một chút ấm áp nào Đúng Bùi Lọc Phong vội vàng ngồi xuống bên người Tống Như Tống Như Em có thể nghĩ như vậy Chính là sự ủng hộ lớn nhất đối với anh Có thể lấy được em Chính là may mắn của anh Trong lòng Tống Như cười lạnh Yên lặng duy trì khoảng cách với anh ta Cho chị Hy một ánh mắt Đây là hợp đồng Mà đạo diễn Trần đã ký và gửi đến Tống Như cũng đã ký tên rồi Chỉ còn thiếu con số của Tổng Giám Đốc Bùi thôi Chị Hy khí phách ném hợp đồng lên bàn khiến Dương Vũ Mịch hận đến cắn răng. Bùi Lạc mơ hồ, em thật sự muốn tái nhậm chức, giống như chuyện này anh không đồng ý. Tống Như à một tiếng. Nguyên nhân là gì? Sợ em đạt hết tài nguyên của Vũ Mịch, em thật sự muốn biết rốt cuộc ai mới là vị hôn thê của anh, ai mới là người ngoài. Cô thản nhiên nhìn Dương Vũ Mịch, lại khiến Bùi Lạc Phong hoảng hồn. Tống như đừng làm loạn nữa, anh ta nghiêm mặt, chúng ta sẽ kết hôn nhanh thôi. Bây giờ em tái nhậm chức, không phải là muốn buông bỏ anh sao, em thật sự bỏ được. Dương Vũ Mịch ở bên cạnh cũng sen vào một câu. Hơn nữa chỉ là một nhân vật nữ số 2, sẵn sàng bọn họ không coi trọng cô. Tống Như, cô đừng bị bọn họ lợi dụng, nhất định phải từ chối. Theo Dương Vũ Mịch, chỉ cần Bùi Lọc Phong giúp cô ta, Tống Như sẽ không có khả năng nhận vai diễn này. Dù sao Bùi Lọc Phong cũng đã từng vì cô ta mà bỏ qua rất nhiều cơ hội cho Tống Như lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Hai người bọn họ kẻ sướng người họa, ngay cả chị Hi cũng không nhịn nổi nữa. Tống Giang Đức Bùi, Tống Như cũng là nghệ sĩ có hợp đồng với công ty, anh nâng cao đạp thấp như vậy công bằng sao? Dương Vũ Mịch hừ một tiếng, cô thì biết cái gì? Sau đó ngồi xuống bên cạnh Tống Như, cầm lấy phần hợp đồng kia. Loại hợp đồng nhỏ này, cô bốn chướng mắt đúng không? Bởi vì hoàn toàn không xứng với thân phận ảnh hậu kim vũ của cô. Tống Như Nói với bọn họ cô sẽ không Cô là người đại diện của tôi sao Vì sao kế hoạch làm việc của tôi Lại phải nghe theo sự sắp xếp của cô Tống như đứng dậy Ngồi giữa hai người bọn họ khiến cô buồn nôn Giọng nói lạnh lùng của cô vang vọng trong văn phòng Lạc Phong em chỉ hỏi anh Anh có thể để em diễn hay không Dương Vũ Mịch thở phì phì phản bác một câu Cô chính là ghen tị Muốn đoạt lấy sự nổi bật của tôi Cô Dương Cô đang nói chuyện với vị hôn phu của tôi Nếu cô còn nói thêm một câu nữa Tôi sẽ dùng thân phận nữ chủ nhân Của công ty giải trí Huy Hoàng Đuổi cô ra ngoài Tống Như lạnh giọng nói Cô sẽ không nhẫn nhịn nữa Cô Dường vũ mịch bị nghẹn không nói thành lời Bùi lọc phong cau mày Đánh giá biểu cảm của Tống Như Nhiều năm rồi Tống Như chưa từng tức giận như vậy trước mặt anh ta Lại cảm giác này Khiến anh ta rất không thoải mái Chuyện này sớm muộn cũng phải có kết quả Anh ta cầm lấy hợp đồng trên bàn. Tất cả đừng nói nữa. Chuyện này anh sẽ suy nghĩ thật kỹ, chậm nhất là ngày mai anh sẽ có câu trả lời cho em." Tống Như thản nhiên đáp. "Được. Cơ thể em không thoải mái, đi trước." Dương Vũ Mịch cô ý nói một tiếng, bước nhanh ra ngoài, nhìn qua tức giận không nhẹ. Bùi Lạc vẫn luôn nhìn theo bóng lưng của cô ta, giống như thu hết biểu cảm của anh ta vào đáy mắt, vì sau trước kia cô không phát hiện ra mắt của anh ta. Đã sớm hướng về người khác rồi may mắn cô tỉnh ngộ vẫn chưa quá muộn nắm bắt lấy vai diễn này chính là bước đầu tiên mà cô phải làm cô sẽ không sống như trước đây nữa bị người ta đuổi dẫn vòng vòng anh làm việc đi em đi đây giống như không muốn tiếp tục cùng Bù Lạ Phong ở trong một căn phòng nữa đợi một chút Bùi Lọc Phong lấy ra bản thanh lý hợp đồng đã sớm chuẩn bị xong chuyện tung tin đồn nhảm anh để mặt em sẽ không truy cứu nữa Nếu em nhất định phải nhận vai diễn này, vậy thì để cô ta rời đi. Ít nhất, anh ta phải khống chế được Tống Như. Từ khi chị hi công khai chuyện kia trên mạng, Bùi Lọc Phong đã sớm muốn đuổi cô ta đi rồi. Vậy, Tống Như bay ra về mặt khó xử, giống như rất tuổi thân. Nếu như em buông tha nhân vật này, anh sẽ suy nghĩ cho cô ta một cơ hội. Bùi Lọc Phong cười đắc ý đặt hợp đồng vào trong tay Tống Như. Tất cả những chuyện này đều do em quyết định, Em biết không? Anh quan tâm em nhất đấy. Đã từng lừa Tống Như tới đầu óc choáng váng chính là những lời này của anh. Lạc Phong, em cũng quan tâm anh mà. Từ giờ trở đi, chị Hy sẽ không phải là người đại diện của em nữa. Hai trọng mắt xinh đẹp của Tống Như nhìn về phía bùi Lọc Phong. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong sự tính của cô. Cô và chị Hy ra khỏi văn phòng hít sâu một hơi. Chị Hy, sau này chị tự do rồi. Cô đưa bản thanh lý hợp đồng cho chị Hy. Bùi Ngọc Phong đuổi tới từ phía sau, Tống Như, đây là cái gì? Bùi Ngọc Phong phát hiện trong túi hợp đồng mà chị Hi lấy ra có kèm theo một hợp đồng khác, phía trên rõ ràng viết Tống Như muốn chị Hi trở thành trợ lý đặc biệt của cô. Ngày ký vừa khéo chính là hôm nay. Sao vậy, có vấn đề sao? Tống Như biết rõ còn cố ý hỏi, khoác tay chị Hi, em thích làm việc với chị Hi, sau khi anh đóng dấu vào hợp đồng, em sẽ vào đoàn phim. Đương nhiên phải có người quen thuộc ở bên cạnh chăm sóc em Chị Hy là lựa chọn tốt nhất Bùi Lọc Phong sắp bị cô làm tức điên lên rồi Em vào đây với anh Anh ta muốn kéo tay cô Bị Tống Như né tránh Có việc thì nói nhanh lên Em còn rất nhiều chuyện cần làm không có thời gian Tống Như biết mình đã là vợ của Dương Gia cửu Đương nhiên phải giữ khoảng cách với những người đàn ông khác Cô càng bình tĩnh Bùi Lọc Phong càng tức giận Anh nghĩ em chỉ là không hiểu chuyện Không nghĩ tới em lại làm loạn như vậy Em có quyền gì mà ký hợp đồng với cô ta Không phải nghệ sĩ của công ty Đều có quyền ký hợp đồng với trợ lý của mình sao Vì sao tới lượt em lại trở thành làm loạn Nếu Dương Vũ Mịch làm như vậy Anh sẽ không tức giận tới vậy đúng không Tống như Bùi Lọc Phong nặng nề gọi tên cô Anh không cần lớn tiếng như vậy Mỗi chuyện em làm đều không hề khiến lương tâm em thất vọng Nếu anh phản đối em diễn niên hoa Phản đối em ký hợp đồng trợ lý đặc biệt với chị Hy Vậy mời anh đưa ra lý do thuyết phục em Mà không phải đứng trước cửa văn phòng của anh là hét với em Em thay đổi rồi Trước kia em không như thế này Người thay đổi chỉ có một mình em sao Trái tim Tống Như đã không còn đau đớn nữa Cô chỉ cảm thấy Bùi Lọc Phong đau khổ diễn trò thật buồn cười Bùi Lọc Phong nhíu mày hung hăng nắm chặt hợp đồng trong tay Anh không muốn cưới một người phụ nữ Khiến anh cảm thấy xa lạ Thời gian tổ chức hôn lễ rời đi vô thời hạn. Anh ta dùng chuyện này uy hiếp Tống Như rất nhiều lần. Anh ta cố ý biểu lộ về mặt tiếc nuối, chờ Tống Như chịu thua, thừa nhận tất cả những chuyện cô làm đều là làm loạn. Không khí dần trở nên yên tĩnh. Tống Như nhìn Bùi Lạc Phong dường như đang suy nghĩ về mặt tràn đầy u buồn. Ngay lúc Bùi Lạc Phong cho rằng anh ta lại thắng Tống Như một lần nữa, cô lại lùng mở miệng. Được, em không có ý kiến. Sự thoải mái của cô khiến Bùi Lọc Phong hoàn toàn kinh sợ Anh ta hỏi nghi Có phải bản thân đã nghe lầm hay không Dùng sức bắt lấy cổ tay Tống Như Em nghe rõ lời anh Anh nói chính là chuyện kết hôn Lỗ tai em không có vấn đề Năng lực biểu đạt của em cũng không có vấn đề Anh đã chất vấn tình cảm của em đối với anh Muốn tạm hoãn thời gian kết hôn Ngoại trừ đồng ý Em còn có biện pháp khác sao Tống Như phản ứng sạch sẽ lưu lát rời xa Bùi Lộc Phong là sự lựa chọn tốt nhất của cô. Hơn nữa, cô không hối hận vì lời nói ngày hôm nay. Chị Hy hừ một tiếng đi theo Tống Như cùng vào thang máy. Bùi Lộc đã nhận ra sự thay đổi của Tống Như nhưng không có thời gian nghĩ lại, anh ta còn phải đi an ủi Dương Vũ Mỹ, chờ thêm một thời gian, Tống Như tự nhiên sẽ lại trở về như trước kia, điều này anh ta tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì Tống Như vẫn luôn là một người mà anh ta có thể gọi là đến đuổi thì đi anh ta hiển nhiên không biết lúc này tống như đã thay ra đuổi thịt đau lòng vì anh ta không đáng tống như yếu đuối trong quá khứ chỉ còn tồn tại trong ký ức của bọn họ cô đã có được tình yêu của sư gia cửu không cần những người khác nữa tống như em không sao chứ chị thì chỉ từng nhìn thấy tống như thỏa hiệp với bùi lạc phong lo lắng cô sẽ rơi vào đó nhìn em sống như có chuyện sao ánh mắt tống như bình thản không hề đếm xỉa gì về cuộc tranh cãi vừa rồi. Em đã suy nghĩ cực kỳ sáng sảng, trong mắt Bùi Ngọc Phong, em chỉ là một quân cờ, em sẽ không đau lòng vì anh ta nữa. Tim của cô đã trao cho Dương Gia Cửu rồi. Được, có những lời này của em, chị yên tâm rồi. Chị thấy Bùi Ngọc cũng không dám không ký tên. Ngày mai chị sẽ gặp mặt Đạo Diễn Trần, thương lượng công việc cụ thể. Được, chị làm việc, em rất yên tâm. Tống Như mỉm cười ngọt ngào, Từ khi cô ra mắt đến nay Chị Hy vẫn luôn vô cùng trung thành với cô Giúp cô xử lý không ít chuyện Chia tay chị Hy trước cửa công ty Tống Như bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng rất tốt Cô ý gọi xe đi tới công ty giải trí đại thiên Đứng ở cửa tòa nhà Cô lại trần chờ Chuyện cô và Dương gia cửu kết hôn Vẫn chưa công khai với bên ngoài Cô lại đột nhiên tới cửa như vậy Có phải không tốt hay không Nên giải thích mục đích của cô với nhân viên lễ tân như thế nào Tống Như thở dài Đột nhiên có chút hối hận vì đã tới đây. Sảy cao gót màu lam dưới chân cô vừa chuyển. Giọng nói quen thuộc mà bá đạo kia đã vang lên sau lưng. Dừng lại. Trợ lý ở trên tầng nhìn thấy Tống Như, lập tức báo cáo với Dương Gia Cửu. Dù sao Mỹ nữ có giá trị nhan sắc cao như Tống Như, rất dễ nhận ra. Anh nhìn thấy cô mí môi xoay người, nhíu mày đi tới phía trước. Giáng người thẳng tắp đứng sau lưng cô, giọng nói tràn đầy tử tính vờn quanh tay cô chẳng lẽ không phải tới gặp anh à? Đương nhiên là tới gặp anh. Tống Như mở miệng theo bản năng lại ngượng ngùng cúi đầu. Nhưng em không biết dùng thân phận gì để tới gặp anh. Dù sao anh là tổng giám đốc tập đoàn Đại Thiên mà chúng ta Trong lòng cô giống như có một bàn cân, hai bên đều khó xử. Lúc em cầu hôn anh sao lại không suy nghĩ tới chuyện này? Anh nói thẳng ra khiến gò má Như trong nháy mắt đỏ bừng. Em Bề mặt của cô vô cùng đáng yêu Dương gia cửu quyết định thật nhanh hai chẳng mắt thơm sâu bị tống như hấp dẫn anh như người dạn dò chợ ly phía sau từ chối buổi tiệc tối nay sau đó tiến lên nắm chặn tay tống như sắt cô lên xe Có phải em làm ảnh hưởng đến công việc của anh không Tống như mở to mắt lại luyến tiếc rút tay khởi bàn tay ấm áp của anh đúng ngóc đương như là không? Dương gia cửu không để tàiiế lái xe, Anh tự mình ngồi vào ghế lái Bởi vì anh cũng rất muốn gặp em Hóa ra bọn họ là tâm ý tương thông Gò má và lời nói ái muội này Khiến Tống Như say mê Nhất là nụ cười như có như không bên môi anh Tống Như hưởng thụ như người đàn ông bên cạnh Mỗi vẻ mặt của anh đều là hình ảnh không thể bỏ lỡ Qua một thời gian Tống Như nhẹ giọng nói Chúng ta đi đâu vậy? Dương Gia Cửu không trả lời Mà chỉ nhẹ nhàng cầm lên tay Tống Như đến nơi em sẽ biết, còn cần một thời gian nữa, em nghỉ ngơi một chút đi." Tống Như ừ một tiếng, "Có anh ở đây, cô vô cùng yên tâm." Chiếc xe dừng lại ở ven sông, mái tóc dài và chiếc váy của Tống Như đung đưa theo gió, sắc mặt đỏ ửng. Dương Gia Cử cởi chiếc áo khoác vest da choàng lên vai Tống Như, tay anh cũng ôm nhẹ vai Tống Như. "Bà Dương, xin mời lên thuyền." Tống Như ngẩng đầu nhìn anh, Để lên tay đang đưa về phía cô của anh Một cách dịu dàng Không ngờ ngắm cảnh đêm từ trên thuyền Lại đẹp đến thế Hàng nghìn ngọn đèn đang xếp chồng lên nhau Màn đêm cứ như một bức màn lấp lánh Những ngôi sao sáng Tống như dựa vào lan can tận hưởng cảnh đêm Trên thuyền đang phát những bản nhạc ra Dương gia cửu đứng bên trái Cô hơi cao mày Vẫn chưa đủ Cái gì Tống như nhìn anh với vẻ đầy kinh nhạc Giày tiếp theo liền bị anh ôm vào lòng Sau đó trên trời bắn ra những chùm phá hoa Cô phát hiện ánh mắt của người đàn ông trước mặt Tràn đầy ý nghĩ sâu sắc Anh muốn em nhớ mãi cảnh đêm nay Cũng phải nhớ đến anh Sự thâm tình trìu mến của anh Đã in sâu vào trong mắt Tống Như Tống Như mỉm cười Nhẹ nhàng đẩy đầu lên lồng ngực của anh Em sẽ nhớ trong lòng những thứ anh đã tặng cho em tối nay Sự bá đạo của anh Sự chu đáo của anh Còn có nụ hôn triển miên của anh Trong ánh mắt nhìn nhau của họ tràn đầy vẻ trân trọng và yêu thích dành cho đối phương Gia Cửu, anh hãy đợi em Em nhất định sẽ đứng trên vị trí có thể sát cánh cùng anh Để ngắm nhìn thế giới phồn hoa này Trong lòng Dương Gia Cửu cũng đang mong chờ ngày đó Đồng thời muốn nhìn xem cô vợ nhỏ của anh Khiến đôi nam nữ cặt vã đó có kết cục gì Trong lúc Tống Như đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc Thì Dương Vũ Mịch đang nổi giận ném đồ trong nhà Để có suốt diễn niên hòa, cô đã tốn biết bao nhiêu tâm sức. Dựa vào đâu Tống Như có thể diễn vai nữ số 2, nhưng cô lại không tài nào ngăn cản được. Đều tại Bùi Lọc Phong vẫn còn quan tâm đến Tống Như mới gây ra tình hình như ngày hôm nay. Tiếng bước chân ở phía sau dừng lại. Dương Vũ Mịch xoay người lại rồi nhìn vào Bùi Lọc Phong với vẻ nước mắt lương chẳng. Anh còn đến đây làm gì? Tất nhiên là đến xem bảo bối của anh rồi. Bùi Lọc Phong đưa một hộp quà được đóng gói đẹp mắt lên. Dây chuyền lần trước em thích đây Mau đeo thử đi Em đã có rất nhiều dây chuyền rồi Sương Vũ Mịch không hề nảy tình Cô rất rõ những món quà nhỏ này Chỉ là chiêu trò Bùi Lọc Phong dùng để ăn ủi cô mà thôi Vậy em còn muốn gì Anh đi mua liền Cho dù em muốn ngồi sao trên trời Thì anh cũng sẽ hái xuống cho em Bùi Lọc Phong nói xong Bèn ôm trầm lấy xương Vũ Mịch Hồn nhẹ vào cổ cô Anh biết rõ em muốn gì mà Dương Vũ Mịch hừ một tiếng Những chuyện Tống Như đã làm đều đang ra oai với em Cô ta muốn cướp anh đi Ngốc à Anh mãi mãi thuộc về em Đừng nghĩ vậy sẽ không tốt cho đứa bé đâu Bùi Lạc Phong vỗ nhẹ vào lưng Dương Vũ Mịch Nhưng không biết rằng Người phụ nữ trong lòng đã chuẩn bị sẵn Một mản kịch hay Chờ đợi khiến Tống Như mất mặt Nếu như Tống Như Có được xuất diễn nữ số 2 cũng không sao Nếu cô ta đã quyết định như vậy Dương Vũ Mịch cũng không phải dạng vừa Dù sao thì bây giờ cô nổi tiếng hơn Tống Như gấp mấy lần Muốn gây rắc rối cho Tống Như Là chuyện dễ như chở bàn tay Sau khi Bùi Lạc Phong Bị ép về đồng ý cho Tống Như Diễn xuất vai nữ số 2 Tống Như được mời đến bữa tiệc khai máy Của đoàn làm phim Tống Như chị đến rồi Chị Hy dừng xe ở trước cửa biệt thự Đang nhìn thấy Tống Như Mặc bộ đồ thể thao đơn giản đang bước xuống bậc thang Của bỗng chốc cao mày Em định mặc như vậy đi à Phải đấy Tống Như nhìn vào cách ăn mặc của mình trang nhã tự nhiên Không cảm thấy có vấn đề gì cả Dương gia cửu vừa đúng lúc bước ra nghe được cuộc đối thoại của hai người Đi theo anh Anh nắm nhẹ tay của Tống Như Bước vào phòng treo đồ Mà anh đặc biệt chuẩn bị cho Tống Như Em không thích những thứ này sao Vậy anh cho người chuẩn bị lại Không phải Quần áo ở đây rất đẹp Chỉ là em không muốn quá phô trương thôi Tống Như vội vàng ngăn anh lại và giải thích Dương Gia Cửu cao mày Khuôn mặt xinh đẹp như thế Đã đủ phô trương rồi Bất kể em mặc gì cũng chỉ là màu che mà thôi Vốn không tài nào che đi ánh hào quang của em Những lời âu yếm của anh Tràn chứa ma lực mê hoặc lòng người Khiến hai gỏ má của Tống Như đỏ ửng lên Nếu Tổng Giám Đốc Dương đã nói vậy Anh chọn một bộ giúp em đi Vốn Tống Như chỉ thuận miệng nói Không ngờ Dương Gia Cửu thực sự chọn giúp cô Một chiếc váy lệch vai màu vàng nhạt Từ cổ áo đến thắt lưng được đính những viên kim cương tinh xảo Được làm từ nhà thiết kế Judy ở nước ngoài Thử xem Tống như nghe lời mặc vào Rồi kết hợp với một đôi giày cao gót màu trắng Khí chất cả người được cải thiện hơn rất nhiều Rất đẹp Dương gia cửu tự tay đem một sợi dây chuyền bạc cho cô Không có quá nhiều trang trí Trông tống như có vẻ gần gũi hơn Không ngờ mắt thẩm mỹ của Tổng Giám đốc Dương Tốt đến vậy Bởi vì em đẹp Nên mắt thẩm mỹ của anh mới tốt đến vậy Mặt anh khẽ di chuyển Dẫu ôm Tống Như vào lòng Khẽ nâng cầm cô lên và hôn lên môi cô Vẻ đẹp của em Khiến anh không thể nào không chế được Anh có thể không đến công ty chúng ta Tống Như tựa như một đóa hoa bách hợp thuần khiết chớm nở Trên mặt cô xuất hiện nét đỏ ửng Và nganh đón nụ hôn của anh một cách dịu dàng Nhưng anh là tổng giám đốc của Đại Thiên Không thể Dương Sa Cửu đưa tay vuốt ve mái tóc dài của cô Đè nén lại dục vọng trong lòng Vậy tối nay gặp ở nhà Vâng Tống Như đáp lại Ánh mắt ngựa ngùng chan chứa ý cười Cô khoác vào tay của Dương gia Cửu Cùng bước ra biệt thự Hai người quả thật là một tổ hợp tuấn nam mỹ nữ Sự điềm tĩnh của Tống Như Kết hợp với sự bá đạo của Dương gia Cửu Sự xứng đôi đến tột cùng này Tuyệt đối là kiệt tác của ông trời Chị Hy không kìm được mà ngưỡng mộ Thật là trai tài gái sắc mà, nếu có kịch bản phù hợp 12 người xuất diễn, phòng vé chắc chắn sẽ mua may bán đắt. Đi thôi, Tống Như mỉm cửa lên xe. Họ vội chạy đến đoàn phim, bọn phóng viên cũng nghe tin mà chạy đến. Trước khi Tống Như bước xuống xe thì họ đã bao vây lại. Tống Như, cô vắng lặng 2 năm, sao lại đột nhiên trở về vậy? Có phải liên quan đến sự bất hòa với Bùi Lọc Phong không? Mối quan hệ giữa cô và Dương Vũ Mịch như thế này sao? Sau này chung một đoàn phim có cảm thấy khó xử không? Tống Như không lên tiếng trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà chỉ lễ phép vẫy tay với các phóng viên, sau đó bước vào cửa chính khách sạn. Đây mới là phong thái của ảnh hậu. Sự tao nhã dịu dàng của cô vô cùng đẹp mắt trong ống kính, tựa như nàng tiên bước ra từ giấc mơ, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Sau khi gặp mặt với từng nhân viên trong đoàn phim, đạo diễn Trần bước về phía Tống Như. Chào mừng sự gia nhập của cô." Cảm ơn đạo diễn Trần đã cho tôi cơ hội này, tôi nhất định sẽ giúp hết sức diễn giải nhân vật này. Vào lúc Tống Như gặp mặt với những người trong đoàn làm phim, trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Đại Thiên, Dương Gia Cửu đã ban hành một mệnh lệnh. Sắp xếp vệ sĩ bí mật bảo vệ Tống Như, không được để bất kỳ nhân viên nào khả nghi có cơ hội tiếp cận cô ấy. Anh hiểu rõ hơn ai hết về những âm mưu trong giới này, Tống Như diễn nhân vật này sẽ trở thành cái gai trong mắt của một số người và lúc Tống Như đã gặp mặt đạo diễn, chuẩn bị vào chỗ ngồi thì có vài diễn viên nghi ngờ sự chân thành của cô. Không lẽ lại muốn hãm hại đoàn phim nữa à? Chuyện mạo danh thay thế lần trước đã đủ tồi tệ rồi. Nói ít vài câu đi, người ta dù sao cũng là vợ chưa cưới của tổng giám đốc giải trí Huy Hoàng, có người chống lưng đấy. Muốn ai đó biến mất trong giới giải trí là chuyện dễ như trở bàn tay. Cách đó không xa, Dương Vũ Mịch trông ngóng mọi thứ với vẻ đầy khinh bỉ. Tống Như Dù cô có được vào đoàn phim thì sao, vẫn định sẵn bị tôi giẫm dưới chân mà thôi.